Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 49 chương 16 cái này gọi là binh bất yếm trá vậy. À, à. Ở đâu bế quan đây trong tư không? Trần Khuyên Địch vừa rất tùy ý khắp nơi đi lại. Vừa nhìn xung quanh toái tinh suy nghĩ nói. Tư không vô ngần. Từ võ giả góc độ tới nhìn đây thật ra là một phi thường phổ biến khái niệm. Cho dù là lợi hại nhất võ giả. Cũng chỉ có thể nói tư không vô hạn rộng rãi. Nếu không cũng sẽ không dùng vơ ngần hai chữ này để hình dung. Nhưng với Trần Khuyên Địch mà nói. Từ không kỳ thực có một danh tự trực tiếp hơn vũ trụ. Không sai. Nếu phải ví von mà nói. Trung thổ đại thế giới chính là một viên siêu to lớn tinh cầu. Mà nó bốn phía vận mệnh tinh thần chính là nó vệ tinh. Về phần lại ra ngoài. Chính là vô số tinh không. Nhìn như tính mịt. Nhưng thật sự buông tầm mắt. Còn không biết có bao nhiêu tương tự tinh thần tồn tại đây. Nói cách khác. Mẹ chúng ta đã không cần hô hấp á trần khuyên địch vỗ tay một cái. chợt tỉnh ngộ qua. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Kỳ thực phóng nhãn thiên hạ. Vì sao chỉ có cường giả hỏa luyện kim đan có thể sống sót ngắn ngủi trong hư không? Lại chỉ có chí cường giả mới có thể trong hư không tùy ý xuyên toa nguyên nhân rất đơn giản. Hỏa luyện kim đan về cơ bản trong cơ thể tự xưng nhất hệ. Không cần hô hấp. Nhưng không cản được vũ trụ xạ tuyến. Cho nên không thể giữ lâu. Nhưng kích toái mệnh tinh trí cường giả. Không chỉ không cần hô hấp. Hơn nữa không cần e ngại hoàn cảnh vũ trụ. Không bằng nói bản thân người ta hóa thành tinh vân sau khi. Đã coi như một tiểu vũ trụ. Về phần hỏa luyện kim đan trở xuống. Nói cho cùng vẫn là phàm nhân. Muốn hô hấp, phải ăn còn không bay lên được, ngay cả bản sự thoát ly tự thân tinh thần lực hút cũng không có. Nói thế nào hư không vừa kinh ngạc tại bản thân biến hóa. Trần khuyên địch vừa tiếp tục trong hư không dạo chơi. Đi lại. Hắn lại dần dần nhíu mày. Thần sắc cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Kỳ quái. Khí tức kiếm khí này. Trần khuyên địch trong đôi mắt thần quang lấp lánh. Viễn vọng về phía sâu trong hư không. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một màu trắng sợi tơ từ nơi cực xa kéo dài đến hư không một chỗ khác. Nhìn như ảm đạm Nhưng sắc bén chi ý trong đó lại giống như đao kiếm. Dù chỉ là nhìn, cũng làm Trần Khuyên địch mắt mơ hồ hơi đau đớn. Vấn đề như vậy tới. Phóng nhãn thiên hạ. Ai có tu vi kiếm đạo như vậy nghĩ đến đây Trần Khuyên địch lập tức hai mắt sáng lên mà cùng lúc đó. ở ngoài vi trung thổ đại thế giới tinh không vận mệnh biên giới chỗ một tòa rồng lớn đại trận cấu kết ngàn vạn tinh thần hóa thành một phương minh mông trận đồ đem địa vực trăm vạn dặm xung quanh toàn bộ bao phủ thanh thế to lớn vô biên mà ở giữa trận đồ chính là một thanh niên tuấn lãng mặc áo trắng khá khá khá ninh thiên cơ ngươi quả nhiên tới đại tế ti đoán không sai hôm nay chính là ngươi nơi táng thân a di thác phật trận đồ bốn phương tám hướng, tiên cung chi chủ, giáo chủ minh giáo, phật môn đàm không, còn có bắc nhung thiên khả hãn, riêng phần mình hiện hóa ra bóng hình, khí cơ liên kết lẫn nhau, quả thật là đem ninh thiên cơ khí cơ một mực phong tỏa trong trận đồ, bên ngoài trận đồ thì phong khinh vân đảm, không mảy may gần sóng, ha ha ninh thiên cơ ngẩng đầu nhìn tứ phương đại trận, Khuôn mặt mang một tia cười nhạt. Thì ra là thế. Các ngươi vậy mà tới vây giết ta không sai bắt nhung thiên khả hãn cười lớn một tiếng. Muốn trách thì ngươi đi trách nghĩa tử của mình đi. Nếu không phải hắn. Thuần Dương Cung cũng sẽ không trở thành chó săn của đại càn. Chúng ta cũng sẽ không ra hạ sách này. Ninh Thiên Cơ trực tiếp ngắt lời bắt nhung thiên khả hãn. Không chúc khách khí mắng. Ngươi xấu đừng nói chuyện. bắc nhung thiên khả hãn tức chết ta vậy ở đây thì không thể không nói tuy ninh thiên cơ lời có vẻ rất không nể mặt mũi nhưng không thể không thừa nhận hắn nói kỳ thực không sai Giáng dấp bắc nhung thiên khả hãn là không ra sao không phải giữa trung nguyên và bắc nhung thẩm mỹ chinh lịch mà là hắn hình dạng sắc thực không xưng được lịch sự nhưng nếu vẻn vẹn chỉ như thế Bắc Nhung Thiên Khả Hãn cũng sẽ không bị Ninh Thiên Cơ một câu ép buộc ác khẩu không trả lời được. Chủ yếu vấn đề là Ninh Thiên Cơ đẹp trai a, ngươi nhìn giờ này phút này. Đại địch trước mắt. Ninh Thiên Cơ ngũ quan đoan chính, khuôn mặt tuấn mỹ, hai tay chắp sau lưng, một bộ áo trắng tung bay, hơn nữa khóe miệng một nụ cười tiêu sái không sợ. Nhiễm nhiên là khí độ tông sư núi cao sừng sững. ai thấy không tán dương một câu trần thế trích tiên nhân lại nhìn bốn người vây công hắn bắc nhung thiên khả hãn xấu xí không thể nói giáo chủ minh giáo bề ngoài trẻ tuổi dáng dấp cũng khá đẹp nhưng mấu chốt khí chất không được xuất thân ma đạo có thêm mấy phần rầm rạp tiên cung chi chủ cũng không tính khó coi nhưng còn không sánh được ninh thiên cơ về phần đàm không Lão tăng mày trắng có nhan chỉ gì để nói chỉ bằng các ngươi cũng tới vây xếp ta A-di-thác Phật. Ninh thi chủ. Im ngay vương nhị cậu ngươi nhan chỉ thấp nhất đàm không. Nói hưu nói vượn ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ta trong đôi mày trắng lão thành này mang một mị lực thành thuộc còn có đừng muốn nhắc lại danh tử kia hừ bên kia. bắc nhung thiên khả hãn suốt cuộc không nhịn nổi. Lập tức gầm lên giận dữ. Còn nói nhảm với hắn làm gì. xử lý hắn trước tiên gạt bỏ đại càn một cánh tay rồi nói ha ha ha ha Ninh Thiên Cơ nghe vậy cười lớn một tiếng đây chẳng phải đúng sao rõ ràng là muốn bốn người vây giết ta lại còn phải đặc biệt sừng lại nói một trận từ ngữ mú miệng đường hoàng có gì có ít không bằng như ta như vậy muốn giết địch rút kiếm chính là nào có nhiều như vậy thứ lằng nhằng vừa dứt lời Ninh Thiên Cơ liền ẩn thân hình thay vào đó Thì từng đạo kiếm khí tơ mỏng sắc bén như châm mang kiếm khí như tơ. Hàng trăm triệu tia kiếm lại hội tụ một thể. Hóa thành một kiếm quang màu trắng thông thiên triệt địa. Đem hắc ám tinh không chiếu lên như ban ngày. Kiếm quang chỉ nhẹ nhàng chấn động. Trong sát na vũ trụ trong vắt. Thiên địa đều sáng. Kiếm tu đệ nhất thiên hạ bất kể lĩnh vực nào. Có thể làm được đệ nhất thiên hạ. Đều không phải phạm nhân ninh thiên cơ kiếm được vinh dự tiên nhân chi kiếm. Chính là bởi vì quá hoàn mỹ. Bất kể là kiếm khí, kiếm ý, hay là chiêu thức, đều là đệ nhất thiên hạ. Không giống hồng trần chi vật. Luận kiếm khí. Ninh thiên cơ kiếm khí chính là từng sợi kiếm khí mảnh như cọng tóc hội tụ mà thành. Bởi vì cực nhỏ, cho nên cực sắc. Tại trảm cắt chi uy hoàn toàn không thua gì đại tự tại thần kiếm của kiếm tung Luận kiếm ý Ninh thiên cơ tiên nhân kiếm ý siêu phạm thoát tục Kiếm ý những nơi đi qua Như thiên ngoại phi tiên Có đông lại thời không chi uy Làm người không thể phỏng đoán Luận chiêu thức Ninh thiên cơ chiêu thức nham hiểm độc áp Chuyên công địch nhân ba đường dưới Tuy có thái hoa tiên nhân mỹ sự Nhưng hai chữ tiên nhân chỉ võ công của hắn, mà không phải làm người. Cũng kỳ như bây giờ, tới tới tới ta có xếp người kiếm thứ nhất trong nháy mắt huyết quang hiện trảm ầm ầm ầm theo ninh thiên cơ một tiếng cười sang sảng. Kiếm quang màu trắng đột nhiên rơi xuống, như đẩy kim sơn đậu ngọc trụ trực tiếp chém hết vây khốn ninh thiên cơ trong trận pháp. Sau đó dùng hoành tảo thiên quân chi thế đột nhiên chuyển động hỏng bét hắn muốn đánh tan trận pháp nếu khí tức bại lộ. Bị người phát hiện tìm tới cửa thì phiền toái trấn áp trận pháp bốn người đàm không đồng thời thất giọng hô. Nhanh chóng gia tăng thi lực. Muốn đem ninh thiên cơ kiếm quang rảo sát. Nhưng làm bọn hắn không ngờ chính là. Trận pháp này thúc giục lên. Nhưng hạ kiếm quang lại không giống tưởng tượng của bọn hắn. Nhìn thanh thế to lớn vừa rồi cho rằng mãnh liệt bao nhiêu đây giết người kiếm thứ nhất Trước mắt huyết quang hiện cái gì Làm sao bên ta còn không dùng sức Kiếm quang đã không có lúc đám đàm không ngây người Trong hư không tính mịt Ninh thiên cơ lại dốc hết sức lực ẩm tàng thân hình Đem bản thân hóa thành một tia kiếm nhỏ bé Phi tốc xuôi theo đường cũ về phía hư không chạy nhanh mà đi Tam thập lục kế Chạy là thượng sách đồ đần mới liều chết đến cùng với các ngươi đây nói đến đây. Kỳ thực có rất nhiều người đều sai. Trước đây Ninh Thiên Cơ công sự thời gian rất lâu với Long Thiên Tứ. Một là trưởng giáo chí tôn. Một là thái thượng trưởng lão. Hai người đương nhiên thường xuyên giao lưu. Mà bởi vì cái gọi là gần son thì đỏ. Gần mực thì đen. Ninh Thiên Cơ đương nhiên cũng có một mặt xấu bụng. Không đúng. Cái này gọi là Binh bất yếm trá vậy ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 49 chương 17 an pha diệu kế an khuyên địch Ninh Thiên Cơ biết chạy trốn sao đương nhiên biết hơn nữa không phải bình thường an hiểu bởi vì chiến quả hơn 30 năm trước thật sự quá mức huy hoàng. Đến nỗi tuyệt đại đa số người đều đem ánh mắt thả vào chiến tích sau khi Ninh Thiên Cơ thành tựu kích toái mệnh tinh. Nhưng rất ít đi chú ý Ninh Thiên Cơ sinh hoạt trước khi thành danh Thậm chí ngay cả đối thủ của hắn. Đám người Phật môn đàm không cũng là như thế Nhưng trên thực tế trước khi thành sanh ninh thiên cơ cũng từng chạy trốn Hơn nữa còn đặc biệt vì chạy trốn khai phá ra một môn tuyệt kỹ Tên là kiếm đồn thuật Đem tự thân hình thể đều hóa thành kiếm quang chạy trốn Đồn thuật tại thuần dương cung lúc ấy gần với thuần dương cung tổ truyền thiên ma huyết đồn đại pháp Nơi này có thể thấy ninh thiên cơ gì thực không phải không biết chạy trốn Về phần vì sao sau đó không chạy trốn nguyên nhân rất đơn giản. Gánh không nổi cách mặt này a Tất cả mọi người xưng hô mình thái hoa tiên nhân. Nói mình lúc đầu huyết chiến trung nguyên nửa bước không lui. Thanh danh lớn như vậy. Hơn nữa lúc đầu không có tình huống đặc biệt làm mình chạy trốn. Cho nên ninh thiên cơ đương nhiên cũng cứng rắn đến cùng. Trông giống như rất ngưu bức. Đặc biệt có tiên nhân phong phạm. Nhưng... Như trưởng giáo Vân Phi Lăng trước Ninh Thiên Cơ nói. Mỗi đệ tử thuần dương cung ta đều có thuần dương tinh thần trưởng giáo nhất mạch ta đời đời cũng là chủ nghĩa hòa bình người thái thượng trưởng lão nhất mạch đời đời cũng là văn nhân nhã sĩ. Ví dụ như vậy, Ninh, Thiên Cơ tại thời khắc mấu chốt là tuyệt đối sẽ không gheo kiệt chạy trốn. Mà trước mắt không ngờ bị bốn vị trí cường giả vây công. Ninh Thiên Cơ một giây trước vẫn còn bày tư thế giả bộ tiêu sái. nhưng trên thực tế sớm đã làm xong chuẩn bị chạy trốn một giây sau đã trốn bán sống bán chết nhưng bất đắc dĩ chính là ha ha ha thái hoa tiên nhân chạy đi đâu sớm đã dự đoán được ngươi sẽ chạy trốn kiếm quang bay vút một giây trước khi giết ra trận pháp quay về hư không đã bị một bóng hình ngăn lại chỉ thấy bóng hình kia mặc một bộ nho bào màu xanh tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu Trông như trí kế vô song Rõ ràng là An Pha hiện thân bằng dáng vẻ đại tế tiểu đời trước của các hạ học cung Ninh thiên cơ ngươi cho rằng trước đó bản tỏa chưa từng điều tra ngươi sao con mồi đang mắc câu Làm sao cho phép ngươi chạy trốn bó tay thì vụ ninh thiên cơ hoàn toàn không để ý đến An Pha Thậm chí không dừng lại bỏ chạy tốc độ Trái lại tăng tốc một chút Thừa dịp thời gian Alpha giải thích vậy mà một sát na đã từ bên cạnh hắn chạy qua Alpha Đậu xanh không thấy ta đang chuẩn bị giải thích mình kế hoạch với a Delta à ở Alpha sau lưng. Delta thân hình nhanh chóng hiện ra. Sau đó đấm ra một quyền. Đây là lần đầu tiên cho đến nay vị thiên ngoại tà thần này ra tay. Không có chỗ thần gì gì. Trông cũng không có uy lực gì. Nhưng trong sát na hắn ra tay. trong lòng ninh thiên cơ lại đột nhiên báo động ác tâm niệm quay nhanh ninh thiên cơ đã giải trừ kiếm đồn thuật thiên hạ kiếm đột nhiên xuất khiếu ngày xưa to lớn kiếm khí tái hiện với đen ta thiết quyền vững vàng đụng vào nhau ầm ầm ầm một chiêu qua đi kiếm khí vào tàn ra ninh thiên cơ và đen ta đồng thời rút lui vạn dặm mà nguyên bản cách chạy ra trận pháp không quá một bước ngắn ninh thiên cơ lại trở về trong trận pháp phù suối quầy ninh thiên cơ chép miệng lại thu hồi thiên hạ kiếm mà bên kia nhìn thấy ninh thiên cơ không thể đột phá thành công an pha lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vội vàng xoa xoa trên trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh đáng chết suýt nữa bởi vì muốn trang bức mà làm hại đại sự hù chết bản ta thần sau khi ổn định tâm thần an pha mới lên tiếng lần nữa Thế nào bản tỏa đã sớm nói ngươi không trốn thoát được. Thái hoa tiên nhân Ninh Thiên Cơ. Lần này bản tỏa tự mình bố cuộc vây xếp. Toàn bộ kế hoạch viên mãn không. Sao có thể lưu lại sơ hở lần này ngươi đã chắp cánh khó thoát. ha <cười> Ninh Thiên Cơ liếc mắt an pha. Nếu không có to con bên cạnh ngươi, ta sớm đã rời đi. Ờ, đây, đây cũng trong kế hoạch của ta nói nhảm. Ninh Thiên Cơ cười lạnh một tiếng. Cũng không đáp lời, mà là nhìn sau lưng. Ở đó, Phật môn đàm không, Bắc nhung thiên khả hãn, giáo chủ minh giáo, còn có tiên cung chi chủ bốn người đã đuổi theo. Nhất thời, Tông Phái giới trước mắt toàn bộ chiến lực, chọn vẹn sáu vị trí cường giả toàn bộ tụ tập ở đây. Nhìn màn này, Ninh Thiên Cơ không những thở dài một tiếng. Không ngờ hôm nay lại bị sáu người không đẹp trai bằng ta còn không trẻ tuổi bằng ta vây tung. Quả là thời vận không đủ Sáu vị trí cường giả Là có thể nhịn không thể nhịn nhục ninh thiên cơ an pha gầm thét một tiếng Sắp chết đến nơi ngươi còn muốn khiêu khích chúng ta ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có hy vọng chạy trốn sao nói cho ngươi đi Trước mắt tòa trận pháp này phong cấm khí tức Dù chúng ta chiến đấu kịch liệt bao nhiêu Cũng sẽ không có chút khí tức tiết lộ ra ngoài. Nói cách khác. Ngươi đắt là một con đường chết sẽ không có người tới cứu ngươi dù ngươi xé sách yết hầu cũng vô dụng cùng lúc đó. Đây là đồ chơi gì Trần Khuyên địch sờ tầm, nhìn tinh không vận mệnh ngay phía trước trong mắt nở rộ thần quang. Rõ ràng là tinh không vận mệnh. Nhưng có một phần không gian bị che đẩy. Dường như là có thứ gì bên trong. Nhưng ta nghe võ càn võ nói trong tinh không vận mệnh không có loại đồ vật này a Tinh không vận mệnh Tên như ý nghĩa là rất thuần túy, hoàn toàn chính là chỗ thiên đạo để mệnh tinh Cho nên tất cả nơi này và đồ vật không liên quan đến mệnh tinh Đều là trí cường giả bố trí chẳng lẽ tôn phái giới bố trí ở chỗ này thứ gì xuất phát từ hiếu kỳ Trần Khuyên Địch với trận Pháp đánh một quyền Mà giờ này phút này, Alpha vừa nói xong xé sách yết hầu bốn chữ. Một giây sau, dầm bị nhốt lại Ninh Thiên Cơ. Thậm chí bốn người đàm không. Alpha và Ben ta, đều nghe thấy ngoài trận phang lên tiếng nổ. Mọi người, sau xấu hầu ngắn ngủi. Ninh Thiên Cơ thần sắc cổ quái mở miệng. Xé sách yết hầu cũng không người tới cứu ta giống như không phải đi đáng chết Ninh Thiên Cơ không nhìn thấy chuyện ngoài trận. Nhưng đám người an pha chủ trì trận pháp đương nhiên sẽ nhìn thấy. Nhất thời, mấy đạo mạch suy nghĩ truyền âm ở trong sáu vị trí cường giả quanh quẩn ra. Phải làm sao trần khuyên địch ra hỏa kia vì sao tới đây đại càn thánh thượng đâu chẳng lẽ kế hoạch bại lộ không thể chúng ta căn bản không đem kế hoạch này để lộ ra. Nếu thật sự bại lộ, vậy chỉ có thể nói rõ trong chúng ta có nội gián của đại càn. Bắc nhung thiên khả hãn vừa dứt lời bầu không khí giữa các trí cường giả lập tức liền thay đổi. A-di thác Phật chư vị thí chủ đều vì tông phái giới ta suy nghĩ tuyệt đối không thể là đại càn gian tế. Hơn nữa trần khuyên địch kia không ngay lập tức xếp vào trong trận, nói rõ hắn không rõ ràng tỉ mỉ trận pháp. À ờ đàm không lời này vừa xuất, An pha thần sắc sáng lên. Rất nhanh đã hiểu rõ. Ta biết. Hắn chắc là trùng hợp du đáng ngoài tư không Chỉ phát giác được vùng này tinh không vận mệnh khác thường Cho nên ra tay thăm dò Trên thực tế hắn nên không rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì nói đến đây Alpha vô ý thức khoát khoát quạt lông vũ trong tay Khuôn mặt lại lộ ra biểu cảm trí kế vô song Chư vị không cần lo lắng nhìn ta dùng diệu kế giải quyết mãng phu kia ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 49 chương 18 vì sao á đại tế tiểu ngươi có thể ngăn chặn đối phương không sai. Chư vị trước theo ta ra tay thời gian cấp bách. Dùng thời gian ngắn nhất xử lý ninh thiên cơ về phần bên ngoài trần khuyên địch. Ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn à ở an kế hoạch rất đơn giản. Đó chính là kéo dài thời gian. Cung cấp thời gian cho mọi người xử lý Ninh Thiên Cơ Nhưng hắn đoán được Người khác cũng nghĩ ra Cũng tỉ như Ninh Thiên Cơ Lúc này đã lại đem kiếm đồn thuật thi triển ra Trong tinh không tả sung hữu đột khắp nơi du thoán Rất rõ ràng Chính là không liều mạng với các ngươi Chờ ta viện quân tới lại đem các ngươi toàn bộ giết Ninh Thiên Cơ tu vi không kém Cho dù chúng ta cùng nhau vây giết Phong thiên tỏa địa làm hắn không thể chạy trốn. Nhưng muốn giết chết hắn chí ít cũng phải một nén nhăng Nhưng nếu Trần Khuyên địch gia nhập vào. Hai vị trí cường giả chiến đấu cùng nhau. Sợ rằng độ khó sẽ lên cao mấy lần. Hơn nữa sợ rằng trận Pháp cũng không thể đem khí tức hoàn mỹ phong tỏa. Nếu Đại Càn Thánh Thượng phát hiện sau lại chạy đến mà nói. Sợ rằng toàn bộ kế hoạch vây giết đều sẽ hỏng. Kích Toái Mệnh Tinh không phải dễ giết như vậy." Phóng Nhãn Trung Nguyên. Cho đến nay chỉ có một vị trí cường giả kích toái mệnh tinh bị võ giả cùng cảnh giới giết chết. Đó chính là ngày xưa Vô Sinh Đạo Chí cường giả, mà người giết nàng là Đại Càn Thánh Thượng. Nhưng cho dù là Đại Càn Thánh Thượng, cũng phế một phen khí lực rất lớn, thời gian truy sát rất lâu, mới đem Vô Sinh Đạo Chí cường giả xử lý. Lấy hắn thời kỳ đỉnh phong thực lực vô địch kích toái mệnh tinh mới làm được điểm này Thả trên người khác cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy Tối thiểu trong thời gian ngắn làm không xong Cũng chính vì như thế ngươi xác định mình có thể ngăn chặn trần khuyên địch một nén nhang sao đại tế tiểu giao cho ta đi An pha vừa lòng tin đầy nói Vừa cùng người khác khởi sướng tiến công với ninh thiên cơ Hừ, ngoài trận biến động ninh thiên cơ đương nhiên cũng phát giác được Trong mắt hắn đây không thể nghi ngờ là trời ban cơ hội tốt. Nguyên bản hắn còn dự định nổi khùng liều một đợt. Nhưng bây giờ lại là cải biến chú ý. Đối mặt mọi người vây công hoàn toàn không có ý hoảng loạn. Một thân kiếm ý không hề bảo lưu thi triển ra. Giết ta đến thử xem vạn thiên kiếm khí đồn không đại pháp kiếm đồn thuật là thuần dương cung thứ hai chạy trốn bí pháp. Mà thiên ma huyết đồn đại pháp thì là bí pháp xếp hạng thứ nhất. Ninh thiên cơ đem nó hợp lại làm một mới sáng chế một chiêu này bí pháp. Nguyên lý rất đơn giản. Tự thân hóa thành kiếm quang. Sau đó đem kiếm quang chia làm vô số tia kiếm. Thân hình ký thác vào trong một tia kiếm trong đó. Sau đó tại chỗ đột nhiên nổ tung ra. Dưới tình huống này dùng để kéo dài thời gian thì vô cùng phù hợp. Mà giờ này phút này. Ngoài trận pháp. Trận pháp ra. Trần Khuyên Địch cũng lộ ra thần sắc hoài nghi. Trước đó ở miếng này phát giác được lão cha khí tức. Miếng này lại có kỳ quái ẩm dấu khu vực. Có vấn đề. ầm ầm ầm, lời còn chưa dứt, Ngay phía trước trong tinh không vận mệnh. Một vùng mắt thường có thể thấy gợn sóng đột nhiên nhộn nhảo lên. Sau đó chỉ thấy từng đạo trận văn lan tràn ra. Một vùng nhìn không rõ ràng mơ hồ tinh không đã rơi trước mắt Trần Khuyên Địch. Mà trong đó cũng lộ ra trí cường giả khí tức hà không phải lão cha khí tức Mà là Giáo chủ minh giáo đàm không còn có Tiên cung chi chủ trần khuyên địch nhíu mày Nhưng rất nhanh đã phản ứng lại Mình trước suy đoán hiển nhiên không sai Vùng tinh không này quả nhiên là tông phái giới cảm bấy giờ này phút này Trong trận pháp Đang tập thể tiến công ninh thiên cơ đám người đàm không cũng là sắc mặt đại biến đại tế tửu ngươi đang làm gì a đại tế tửu vậy mà chủ động bại lộ khí tức của chúng ta ra đừng hoảng hốt an pha trong suy nghĩ lộ ra sự thong dong vạn sự đều trong lòng bàn tay còn thuận tay lại phẩy phẩy quạt lông vũ chính là phải chủ động tiết lộ khí tức mới được phải biết trần khuyên địch kia gần đây vừa đột phá kích toái mệnh tinh chính là tâm tính bành chứng lúc chư vị suy bụng ta ra bụng người để tay lên ngực tử vấn một cái Nếu như các ngươi vừa đột phá lúc Nhìn thấy chỗ rõ ràng quái dị này Có chủ động đi vào tìm tòi hư thực không gích toái mệnh tinh Được vinh Dự đứng ở thế giới đỉnh phong trí cường giả Nhân gian trí tôn không giả Có thể tùy ý tung hoàng thiên hạ phàm là có thể đi tới cảnh giới này võ giả Nào không phải người cao ngạo với chỗ quái dị này So với tránh lui Càng có khuyên hướng tìm kiếm Nhưng trái lại thì không giống Đối mặt không biết Có lẽ trí cường giả sẽ vượt khó tiến lên Nhưng trong lúc biết tình huống cụ thể Bọn hắn trái lại sẽ tổng hợp cân nhắc các loại tình hình để làm quyết định Cũng vì như Cho nên mới cố ý tiết lộ khí tức A làm người cho rằng nơi này có rất nhiều chí cường giả mai phục Có lẽ là một cảm bẫy nhưng Nhưng phương pháp này Không cần giấu được trần khuyên địch kia Làm đối phương suy nghĩ một khoảng thời gian là được thừa dịp thời gian này. Chúng ta có đủ thời gian xử lý Ninh Thiên Cơ trong quá trình giao lưu đơn giản. Ninh Thiên Cơ hóa thân làm vạn kiếm khí đã có nhiều hơn phân nửa bị tiêu diệt. Mà bên ngoài trận Pháp, Trần Khuyên địch chân mày cũng nhăn càng sâu. Sau khi nhìn thấy Trần Khuyên địch vẻ mặt ngưng trọng biểu cảm, An pha nộ cười càng thêm sán lạn. không sai đây chính là kế sách thành không a chư vì yên tâm trần khuyên địch mãng phu kia tuyệt đối sẽ không tới quấy giày chúng ta gõ kia đúng lúc này một mực sứ yên lặng đen ta đột nhiên lại gần vẻ mặt hiếu kỳ vỗ vỗ an pha bà vai ngươi nói trần khuyên địch là người đánh trận pháp bên ngoài sao đúng đấy an pha liếc đen ta một lần sau đó bừng tỉnh đại ngộ lập tức truyền âm nói a đúng Đen ta ngươi không chủ trì trận pháp cho nên cái gì cũng không nhìn thấy Nhưng yên tâm Chờ sau khi chúng ta giải quyết ninh thiên cơ lại đi tìm hắn Tên kia giống như ngươi Cũng là tà thần a. Như vậy à Đen ta hiểu gật gật đầu Nhưng ta nghe an pha ngươi nói Trần khuyên địch kia là mãng phu đi thì làm sao không Chỉ là ta vừa để tay lên ngực tử vấn suy bụng ta ra bụng người Nếu đối phương thật là một mãng phu, nhìn thấy loại trận pháp mở rộng môn hộ này, không phải vọt thẳng vào sao? A, ầm ầm ầm đen ta vừa dứt lời. Trần khuyên Địch liền tung người bay lên, về phía trận pháp phương hướng lao đến quản hắn đây. Đi vào trước nói sau. pha, ngươi đây ra bài không theo sáo lộ a. Chờ chờ chút trong sát na. Alpha đại não phi tốc vận chuyển, suy nghĩ tốc độ nhanh chóng tăng lên. Lúc này mới mấy giây ngắn ngủi trí kế vô song hắn lại nghĩ ra một diệu kế không sai Hắn là biết Nói cho cùng Trần Khuyên địch tên kia thật là tà thần A hơn nữa Căn cứ mình tinh chuẩn phân tích Rất có thể là lão đại tổ chức tà thần thần bí thân là tà thần lại thay xà đổi cột trở thành trưởng giáo thuần dương cung Bởi vậy mà nói Làm thuần dương cung trưởng giáo trước kia Ninh thiên cơ với hắn mà nói Không thể nghi ngờ chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nói cách khác. Đối phương rất có thể không hy vọng Ninh Thiên Cơ sống sót nghĩ đến đây. Alpha lập tức thúc giục trận pháp. Lại thả ra Ninh Thiên Cơ một sởi khí tức. Thế nào sau khi phát hiện người trong trận pháp là Ninh Thiên Cơ? Hắn hẳn sẽ phản ứng lại. Sau đó sẽ với bên này bỏ mặt đi. Dù sao đây chính là cơ hội thật tốt mượn đao giết người. À, kết quả là... Trần khuyên địch tốc độ nhanh hơn. Quả nhiên có lão cha khí tức lão cha chống đỡ ta đến cứu ngươi đây an pha. Vì sao á ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 49 chương 19 bồi mất thân thể lại gãy binh Trần khuyên địch kỳ thật cũng không phải là đồ đần. Phải nói. Hắn suy luận lô dối năng lực không phải rất mạnh. Tại cần tìm manh mối tình huống phía dưới rất khó tìm manh mối cũng nhờ vào đó suy luận ra chân tướng sự tình. Nhưng nhìn theo góc độ khác, khi hắn đã có đầu mối thời điểm, có người mở cho hắn cách đầu tình huống phía dưới. Hắn lại có thể rất nhanh phản ứng ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì. liền tựa như hiện tại, Trần Khuyên Địch lập tức liền thông qua kinh điển tam đoạn luận pháp minh bạch chân tướng. Đầu tiên, nơi này lão cha cùng huyền không đám người khí tức tồn tại. Tiếp theo, nơi này có một khối mơ hồ không rõ tinh không khu vực. thế là lão cha nhất định là ở chỗ này bị người phục kích yên tâm ta tới cứu ngươi rồi trần khuyên địch cổ động toàn thân phảng phất giống như một viên thiên thạch trực tiếp va vào trận pháp bên trong tại chỗ liền đem an pha coi chừng trận pháp môn hổ đánh vỡ đến an pha không vì sao rốt cuộc là vì cái gì ta rõ ràng tiết lộ ra một sợi an pha khí tức ra ngoài a Vì sao Trần Khuyên Địch cách này cũng giống như mình đoạt xá tà thần còn muốn tiến đến cứu hắn thậm chí tốc độ nhanh hơn cách này không đúng Trần Khuyên Địch không có lý do gì cứu Ninh Thiên Cơ a dù sao Ninh Thiên Cơ thế nhưng là thuần dương cung trước đây trưởng giáo. Đối đương nhiệm trưởng giáo Trần Khuyên Địch mà nói là cách uy hiếp lại là nhân loại. Nhân loại. a chẳng lẽ Ninh Thiên Cơ cũng là tà thần đùa giỡn a an pha đại não phi tốc vận chuyển. trong lúc nhất thời cảm giác nhìn ai đều là tà thần. liền bên cạnh đen ta đều. nga đúng, đen ta vốn chính là tà thần. âm âm không đợi an pha nghĩ ra giải quyết như thế nào lúc này khốn cảnh đây. nguyên bản một mực ở bên cạnh trung thực cười ngây ngô đen ta lại là phản ứng lại. trần khuyên địch này khí tức khá quen a. cảm giác sống như ở nơi nào gặp qua. còn có cái này bá đảo huyền ý. Làm sao như thế giống đoạn thời gian trước Là ngươi đen ta nổi giận gầm lên một tiếng Bay vút mà lên ha ha ha quả nhiên là đạp phá thiết hài không tìm được Chiếm được lại không uổng thời gian an pha không gặp ta Quả nhiên là ngươi cái tên này tới tới tới ngươi ta nhất quyết thắng bại vừa dứt lời Đen ta liền trực tiếp vọt tới trần khuyên địch trước mặt Một nắm đấm thép bỗng nhiên đánh ra Cùng trần khuyên địch nắm đấm không có chút nào sạc sỡ đụng vào nhau. Đông một đảo mắt trần có thể thấy huyện kình gợn sóng lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra. Trong lúc nhất thời cả tòa đại trận đều đang hơi hơi run rẩy Mà đúng lúc này. Hắc vừa mới đánh ta đánh sảng khoái A đến phiên ta ngàn vạn kiếm quang trong nháy mắt biến mất. Ninh thiên cơ thân hình từ một đạo kiếm phi hiện lên. Sau đó trong tay thiên hạ kiếm dơ cao khỏi đầu. Cả người bỗng nhiên giải thể. Thái Hoa Tinh Vân nói đến cùng. Ninh Thiên Cơ cũng là chính thống võ đạo đi ra trí cường giả. Hắn đương nhiên là có Tinh phân. Mà Ninh Thiên Cơ Tinh phân Chính như tất cả mọi người dự liệu như thế. Rõ ràng là một thanh trường kiếm Tinh Vân cùng thiên hạ kiếm hợp hai làm một. Bắn ra gai mắt phong mang. Chảm Ninh Thiên Cơ chủ tu Thái Hoa phi tiên kinh. Đến trí cường giả cảnh giới sau tự sáng tạo âm hiểm sắc bén thái hoa tam kiếm Kết hợp đại thuần dương công thời gian áo nghĩa Tại ba kiếm bên trong. Thậm chí đồng giảng có thể làm được ngưng ghét thời không. Và lại trói buộc lực mạnh. Tính cả cảnh giới trí cường giả đều khó mà chống đỡ. Lúc này cũng là như thế ninh thiên cơ kiếm ý không chút kiên kỷ khuyết tán ra. To lớn trận pháp nội bộ thời gian cơ hồ ngưng ghét. Mà ở trong nháy mắt này, ninh thiên cơ hóa thân thái hoa tiên kiếm tại nguyên chỗ chính là một cách nhất lên. Mũi kiếm hoành tảo thiên quân đồng sản quét qua đàm không. Tiên cung chi chủ, minh giáo giáo chủ, bắc thiên khả hán bốn người. Thanh thuế tiếng kiếm, kiếm xe quanh quẩn hư không đây là ninh thiên cơ hoàn toàn xứng đáng đỉnh phong một kiếm kiếm uy phối hợp với cách đó không xa trần khuyên địch cùng đen ta huyền kình. Hai đạo gần sóng lẫn nhau quấn giao. Sau đó lẫn nhau cổng minh. Đồng thời đánh vào phong thiên tỏa địa trận pháp phía trên. Tạc sát. Đám người trong trước mắt này an pha liền minh bạch. Không có cách nào đáng chết như thế nào cũng không nghĩ đến thế mà ra bật này đường rẽ chư vị chuyện không thể làm. Hiện tại nên mau chóng thối lui bằng không đợi đại càn thánh thượng tìm tới cửa. Chỉ sợ mọi thứ đều không giải quyết dễ dàng như vậy võ càn võ. Đại tế tiểu nói không sai. Chỉ là. đợi không người liếc nhau, sự tình như thế nào đơn giản như vậy. Lúc này tông phái giới bên này làm cái gì công nhiên vây dết thuần dương cung trên dưới hai đời trưởng giáo Trần Khuyên Địch cùng Ninh Thiên Cơ. Còn bày ra phong tỏa khí cơ trận Pháp. Đây là cái gì rõ ràng chính là vạch mặt A lúc này tông phái giới thực lực so sánh đại càn vốn liền ở thế yếu. Nếu là bởi vì việc này lại kích thích đến đại càn. Tại Trung Nguyên Tổ Long chưa tịch diệt tình huống phía dưới phát động đại quyết chiến. Đây chẳng phải là bệnh thiếu máu cho nên lúc này nhất định phải có một hợp lý lấy cớ đem sự tình lấp liếm cho qua. Cũng không phải là dùng mượn cứ hồ lộng đại càn. Chính như tông phái giới không giống trước thời gian cùng đại càn quyết chiến một dạng. Đại càn bên này chỉ sợ cũng không muốn trước thời gian làm khó dễ. Cuối cùng cùng với tông phái giới liều cho cá chết lưới rách, Cho nên đây là cho song phương một bậc thang. Nhưng cái này bậc thang không thể nhỏ. Tông phái giới nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng mới được. Lấy đại càn thánh thượng tính tình. Cái giá này tám chín phần 10 phải lớn đến đủ để ảnh hưởng đến tông phái giới thực lực tổng hợp. liền như là tiên cung diệt vong một dạng. Như vậy vấn đề đến. nên như thế nào mới có thể cho ra một cách như vậy bật thang đây ầm ầm ngay tại đàm không đám người dùng ánh mắt trao đổi thời điểm trần khuyên địch cùng đen ta đã tách ra ninh thiên tơ cũng thu hồi thiên hạ kiếm tinh vân lần thứ hai hóa thành bản thể cùng trần khuyên địch đứng chung một chỗ lão cha khuyên địch ngươi thế mà đột phá mệnh tinh a Đúng a thế nào ta lợi hại không nếu không cũng cứu không được lão cha ngươi tán sóc cha của ngươi ta thiên hạ vô địch. Ngươi nếu là tối nay đến mà nói. Nói không chừng liền có thể nhìn thấy ta đại khai sát giới sáng vẻ. Hắt hắt hắt. Ninh thiên cơ cùng trần khuyên địch một bên lẫn nhau khẩu chiến. Một bên gắt gao nhìn chằm chằm đàm không đám người. Không có chút nào buông lòng. Mà đổi thành một bên. An gắt gao kéo lại còn muốn xếp tới đen ta. Cấp tốt truyền âm cho đàm không đám người. Chư vị. Chúng ta hiện tại lập tức rút lui a. Nếu không đại càn thánh thượng sẽ tới. Đại tế tửu nói rất đúng. Ừ. Cũng đúng. Đàm không đám người chân. Trước vừa mới gật đầu chân sau một cỗ khí tức kinh khủng liền từ sâu trong tinh không du đáng mà đến. Áp áp tôn phái giới thế mà ở nơi này khuyên địch còn có. Hoa ngươi trở về ầm ầm theo thanh âm đến. Một vệt kim quang tại sâu trong hư không khuyết tán ra. Hơn nữa cấp tốc hóa thành một đầu không nhìn thấy bờ hoàng kim thần long. Trung nguyên tổ long quả là thế nhìn thấy trung nguyên tổ long trong nháy mắt. An pha biểu lộ trở nên càng thêm khó coi. Nhưng làm sao ấy nhanh như vậy ngay cả trần khuyên địch đều có chút ngoài ý muốn. Hầu nhanh như vậy liền đến lúc này không nên cùng Thái Bình Thiên tôn quyết đấu sao chẳng lẽ đánh xong vẫn là nói. Không đợi Trần Khuyên địch nghĩ ra cái lý do tới, an pha cùng đàm không đám người suy nghĩ sao lưu trở nên kịch liệt. chư vì việc đã đến nước này, chỉ có thể cùng bọn hắn liều trung nguyên tổ long tại vùng biên hoang sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Chúng ta vừa đánh vừa lui. Thối lui đến biên hoang liền an toàn nói được nửa câu. An pha mới phản ứng được. Đàm không đám người nhìn hắn biểu tình khá ruột dị. Chuyện ra sao trực giác nói cho An pha sự tình có chút bất thường. Chư vị. Lời nói còn chưa nói ra miệng. Đàm không. Bắc nhung thiên khả hãn, Tiên cung chi chủ. Minh giáo giáo chủ. Bốn người đồng thời hét lớn một tiếng. Đem riêng phần mình thanh âm truyền cho xa xa hoàng kim thần long. Thánh thượng hiểu lầm chúng ta cũng là bị người che đẩy ngài còn không biết sao trước mắt cái này ngụy trang thành nho ra đời trước đại tế tiểu gia hỏa Trên thực tế là một cái tà thần tội áp tày trời tội áp tày trời chúng ta nguyện ý đối thiên đạo phát thể. Nó chính là vây giết thuần dương cung kẻ khởi sướng an pha. Đàm không đám người không có nói sai. Bởi vì lần này vây giết chủ yếu chi tiết xác thực đều là an pha mình làm. Hơn nữa còn là đàm không đám người liên danh biểu thị nho ra đại tế tử văn võ song toàn. trí kế vô song. Có thể bày mưu nghĩ kế bên trong. Quyết thắng ngoài ngàn dặm Chính là việc nhân đức không nhường ai ứng cử viên. Hiện tại xem ra. Các ngươi lừa ta đối mặt an pha biểu tình không thể tin đàm không đám người không tự chủ được nhích miệng. Nói nhảm ngươi một cái thiên ngoại tà thần Nếu không phải chúng ta tông phái giới có đại địch tồn tại Đã sớm làm thịt ngươi đến soát danh vọng Huống chi có câu nói rất hay Chưa lo thắng Trước nghĩ bại Lần này vây xếp kế hoạch nếu là thất bại nên làm cái gì Đàm không đám người bí mật đã sớm đã làm xong quyết định Đại càn cần một cái có phân lượng hạ mật thang Tông phái giới liền cho một mật thang Có cái gì bậc thang so thiên ngoại tà thần còn có phân lượng hướng hồ Đại tế tiểu ngàn vạn chớ hiểu lầm Kỳ thật chúng ta cũng là rất đau lòng A dù nói thế nào đều là mất một cách minh hữu Tông phái giới vốn liền không mạnh thực lực lần thứ hai suy yếu không ít Nhưng không có cách A tử đảo hữu bất tử bần đảo Cáo từ vừa dứt lời Đàm không đám người không nói hai lời liền hướng về trung thổ đại thế giới bỏ chạy đi Chỉ để lại an một cách tại nguyên chỗ. Kém chút không đem an tại chỗ tức chết. Ta. Ta không hoảng hốt ta còn có huyên để đen ta chúng ta đều là tà thần. Hơn nữa ngươi thực lực so với ta mạnh hơn không ít. Nếu là ngươi ta lẫn nhau yểm hộ mà nói. Còn có đào thoát khi. Đen ta an nhìn về phía bên người của mình. Vốn nên đứng ở nơi đó đen ta lúc này đã tiêu thất vô tung. Mà ở đàm không đám người sau lưng. Còn có thể nhìn thấy đen ta cái kia thôi ngô bóng lưng. Chỉ là cái kia bóng lưng tại trong tầm mắt của mình lại càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy là phải không còn hình bóng. Alpha thậm chí còn có thể nghe được đen ta chuyện tới thanh âm. Khá lắm. Gọi là một cái khóc lóc kể lệ. Alpha đại ca ngươi cứ yên tâm đi thôi ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi lần này ngươi yểm hộ ta rút lui. Đại an đại đức của ngươi đen ta ta cảm động đến rơi nước mắt Kiếp sau ta nhất định làm châu làm ngựa báo đáp ngươi đánh sắm Kiếp sau làm châu làm ngựa có tác dụng chó gì a ngươi kiếp này trước tiên đem ta cứu ra ngoài a hỗn đàn cách nào trời phạt cậu tặc cùng lão tử nói đen ta là cái người đàng hoàng hỗn đàn a a a bởi vì cách gọi là Ta thần diệu kế an khuyên địch Bồi mất thân thể lại gãy binh Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 49 chương 20 vì sao lại trở thành như vậy chứ vì sao lại trở thành như vậy chứ. Ta thần cũng tốt, đoạt xá cũng tốt, rõ ràng đều là ta tới trước. Lần thứ nhất từ phía sau màn đi đến trước sân khấu. Lần thứ nhất thiết kế vây xếp người khác. Hai loại khoái hoạt trồng vào nhau lại mang đến càng nhiều khoái hoạt lấy được vốn nên là mộng cảnh đồng dạng thời gian hạnh phúc. nhưng là vì cái gì vì sao lại trở thành như vậy chứ giờ khắc này an pha tâm tình từ phấn nộ đến tuyệt vọng lại đến cuồng loạn cuối cùng biến thành vô lực nhan hiểu cả người ngã ngồi tại hư không bên trong một bộ ta đã nằm xong chính các ngươi đồng xám trắng biểu lộ hiển nhiên đã hoàn toàn mất đi phản kháng dục vọng cái này cũng rất bình thường ở không có viện thủ tình huống phía dưới Đồng thời đối mặt Trần Khuyên Địch Ninh Thiên Cơ Còn có Đại Càn Thánh Thượng ba vị trí cường Nhất là ở Đại Càn Thánh Thượng Trung Nguyên Tổ Long Vẫn như cũ bảo trì hoàn hảo tình huống phía dưới Căn bản cũng không có cho An Pha chạy thuộc mạng cơ hội Hắn thậm chí có thể cảm giác được Bốn phía tinh không đã bị Long Khí phong tỏa Tại tình huống này phía dưới cũng hồ lộng không đi qua Ta thần thân phận tất nhiên bại lộ Không có gì đáng nói, a, Trần Khuyên Địch, An pha ngẩn đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Trần Khuyên Địch phương hướng, sau đó bỗng nhiên phát ra một tiếng cười như điên. Ha ha, ha ha ha Trần Khuyên Địch Trần Khuyên Địch chính là tên đáng chết này coi như ta chết đi cũng tuyệt đối không để ngươi dễ chịu nghĩ đến mượn nhờ đại càn thánh thượng thủ đoạn tới làm rơi ta. trở thành chân chính phía sau màn đại ma vương ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao ta hiện tại liền để kế hoạch của ngươi phá ý niệm tới đây alpha chỉ cảm thấy trong cõi u minh một cố khí lực tràn vào thể nội. lập tức lại có đấu trí sau đó bỗng nhiên đứng người lên hai mắt gắt gao nhìn về phía trần khuyên địch phương hướng đại càn thánh thượng có lẽ là kích động cũng có thể là phẫn nộ alpha thanh âm đều có chút biến điệu Nhưng ẩm chứa trong đó tình cảm lại là hết sức kịch liệt. Sau đó An Pha bỗng nhiên dùng cánh tay chỉ hướng Trần Khuyên Địch. Chẳng lẽ ngươi liền không kỳ quái sao vì sao Trần Khuyên Địch tuổi gần hai mươi mấy tuổi. Liền có thể đạt tới cảnh giới bây giờ vì sao Trần Khuyên Địch có thể như thế nhẹ nhõm liền trở thành kích toái mệnh tinh cường giả. Vì sao quật khởi trước sau tính cách biến hóa to lớn. Vì sao tốc độ tu luyện khoáng cổ tuyệt kim Trần Khuyên Địch. Không thể nào chẳng lẽ ta nhưng thật ra là cái xuyên việt giả bí mật bị người này cho nhìn thấu chờ một chút ha <cười> ha ta mới không đợi đây an pha nhích miệng cười một tiếng. Mà cùng lúc đó, một đạo kim sắc long khí cuốn tới. Cuối cùng hóa thành đại càn thánh thượng thân hình rơi ở trong tinh không. Xem một chút đi ngươi không cho ta tốt hơn. vậy ta cũng không để ngươi dễ chịu cái này vạc trần ngươi không sai đáp án chỉ có một cách đại càn thánh thượng ngươi tín nhiệm trần khuyên địch kỳ thật giống như ta đều là tới từ thiên ngoại thiên đoạt xá tà thần a còn có ninh thiên cơ hắn kỳ thật cũng là tà thần toàn bộ thuần dương cung đều biến thành tà thần quật ha ha ha ha ha ha ha ha ha an pha cuồng tiếu vạc trần những gì mình biết chân tướng sau đó dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong Trực tiếp dẫn nổ thể nội tà khí. Kèm theo đinh tai nhức ấp nổ mạnh. An pha thân thể bỗng nhiên nổ tung. phảng phất một đoàn nở rộ pháo hoa. Đốt sáng lên hắc ám tính mịt tinh không. Âm âm đám người. Ca múa nhạc. Trong chớp nhoáng này. Trần khuyên địch tâm tình là mộng bức. Ta đoạt xá tà thần ngươi muốn nói ta là xuyên Việt giả mà nói thì cũng thôi đi. Nhưng là đoạt xá tà thần là cái gì đồ chơi sinh nhật. Mọi người lại không quen. Ngươi đừng nói loạn a bầu không khí một lần hết sức khó xử. Chỉ chốc lát sau Ninh Thiên Cơ mới chậm rãi mở miệng. Chỉ thấy hắn sắc mặt ngưng trọng. Ánh mắt nghiêm túc. Hướng về có chút khẩn trương Trần Khuyên Địch gắn từng chữ mở miệng nói. À! Khuyên Địch ngươi biết ra hỏa này là ai sao? Đột nhiên liền tự bảo. À! À! Ta cũng không biết a Chỉ biết là giống như là một thiên ngoại tà thần Hẳn là hắn sắp đặt vây công lão cha ngươi hành động Vốn dĩ chúng ta còn định bắt lấy hắn Ai nghĩ đến hắn đột nhiên liền tự bảo Nói đúng là a Ninh thiên cơ không có việc gì gật gật đầu Tự bảo còn chưa tính Tự bảo trước lại còn nói ra như vậy bất cần lời nói đến Ta thuần dương cung là tà thần quật ta xem Phật môn minh giáo một đám mới thực trở thành tà thần quật. Thế mà cùng một cái thiên ngoại tà thần hợp tác đến vây giết ta rất hiển nhiên. Ninh thiên cơ cũng không có đem alpha mà nói coi ra gì thậm chí trực tiếp đem alpha lời nói trở thành tán sóc. Húng hộ alpha lời nói này nhưng thật ra là nói cho đại càn thánh thượng nghe. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Đại Càn Thánh Thượng Nghiêm Ngặt mà nói kỳ thật cũng là đoạt xá tà thần, dù sao cũng là xuyên Việt giả nha. Đương nhiên, kỳ thật coi như đưa tới Ninh Thiên Cơ hoài nghi. Trần Khuyên Địch cũng có biện pháp lấp liếm cho qua. Có quan hệ trưởng thành quá nhanh chóng vấn đề. Dùng tịch đồng liền có thể hoàn mỹ hồ lộng qua. Liền nói trời hàng chức trách lớn tại Khuyên Địch. Trước phải cho hệ thống. Dựa vào nhân vật chính. Nghèo túng hắn thân. Loạn hắn cách làm. Nói tóm lại. Tốt giải thích. Nhưng vô luận nói như thế nào? Nhìn thấy Ninh Thiên Cơ phản ứng về sau. Trần Khuyên Địch vẫn là ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Nói trở lại lão cha. Lần này may ta chạy đến đến đúng dịp a Nếu không ngươi coi như thật nguy hiểm. Tông phái giới đám người kia lão âm hiểm. Bất quá lại nói trở về lão Thánh thượng ngươi một bên kia chuyện gì xảy ra Thái Bình Thiên Tôn đây trần khuyên địch vốn dĩ muốn gọi lão ca Nhưng nghĩ nghĩ Ninh Thiên Cơ còn ở bên cạnh Cho nên vẫn là đổi lối xưng hô Mà Đại Càn Thánh thượng thì lại nhích miệng cười một tiếng Thái Bình Thiên Tôn yên tâm đi Hắn hiện tại đã đối với chúng ta không uy hiếp Hơn nữa hắn thực rất lời hại Đối khí vẫn nắm vững không thể so ta kém nhiều. Bất quá hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ấy Trần Khuyên Địch trừng mắt nhìn. Có chút kỳ quái. Luôn cảm thấy Đại Càn Thánh Thượng cùng Thái Bình Thiên Tôn ở giữa tựa hồ đã xảy ra cái gì. Ngay sau đó để Trần Khuyên Địch ngoài ý muốn là. Tại trả lời xong Trần Khuyên Địch lời nói về sau. Đại Càn Thánh Thượng vừa quay đầu. Thế mà dị thường quen thuộc cùng Ninh Thiên Cơ nói ra. Đi lâu như vậy Thành quả thế nào đã tìm được Phí ta vô cùng một phen khí lực Vậy là tốt rồi khổ cực Không sao Trần khuyên Địch cái này ý gì Lão cha Ngươi và Thánh Thượng chẳng lẽ rất quen sao Ngươi cho rằng đây Ninh Thiên Cơ liếc mắt Trần khuyên Địch Ngươi cho rằng lúc trước ta một người là thế nào Chống lên Thuần Dương Cung cũng không nghĩ một chút Năm đó Thuần Dương Cung rất nhiều việc đang chờ hoàn thành Tiên cung vốn là có thủ Phật môn cũng có bỏ đá xuống giếng ý tứ Minh giáo càng là nhìn chầm chằm Hơn nữa rất nhiều tôn phái còn tại đó Một cái trí cường giả Vẫn là một cái vừa mới đột phá trí cường giả Thật sự cho rằng có thể thuần túy bằng thực lực bảo vệ lớn như vậy Thuần dương cung sao đi Nhanh đi về a, ta không kịp chờ đợi muốn đi thái hoa sơn nhìn một chút Đại càn thánh thượng nghe vậy cũng là cười một tiếng Vậy thì thật là tốt. Hẳn là không ngại ta cùng đi a đương nhiên sẽ không. Ha ha ha. Kết quả là. Ninh thiên cơ cùng đại càn thánh thượng rất là hài hòa xé ra hư không. Đồng bộ trở lại trung thổ đại thế giới. Chỉ để lại trần khuyên địch một người đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ. Ấy vì sao lại trở thành như vậy chứ vận mệnh tinh không. Một chỗ đã chết cô quạnh vành đai mảnh vỡ thiên thạc bên trong. Một đạo ánh sáng nhạt ở trong đó một viên toái tinh bên trong lói lên. Một đám ngỡ ngẩn ta Alpha làm sao có thể cứ như vậy tự bảo u ánh sáng nhạt bên trong. Alpha thân hình chậm rãi hiện lên. Chỉ bất quá cùng phía trước hoàn chỉnh hình thái khác biệt. Hắn hôm nay chỉ còn lại có một sợi u hồn phiêu đắng. Cái này vành đai mảnh vỡ thiên thạch vốn là nho ra đời trước đại tế tiểu mệnh vận tinh vân. Mà ở an pha đoạn xá nho ra đời trước đại tế tử về sau tự nhiên cũng tiếp thủ tất cả về hắn. Cho nên nơi này đã trở thành xào huyệt của hắn. Bất quá mặc dù lần này dùng man thiên quá hải thủ đoạn sống tiếp được. Nhưng kỳ thật cũng là nửa bước chân vào quan tài trạng thái. Tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị vứt bỏ. Chỉ còn lại có một chút u hồn. Muốn dưỡng tốt phần này thương thí. Đoán chừng tối thiểu cũng phải vạn năm trở lên. Bất quá so với tử vong cái này đã rất tốt. Hừ dù sao ta còn có thể sống thật lâu. Coi như đại càn thánh thượng chết ta cũng vẫn như cú trẻ tuổi. Mà bị ta lời nói kia châm ngoài về sau. Thuần dương cung cái kia một tổ tà thần khẳng định trốn không thoát chỉ cần thêm chút kiểm chứng. Trần khuyên địch thân phận của bọn hắn sẽ bị bại lộ không bỏ sót. Toàn bộ chết hết cho ta a về phần bản tà thần chờ tính dưỡng tốt về sau. Như thường là một đầu hảo hán còn có đen ta ra hỏa kia. Đừng để ta lại nhìn thấy hắn đàm không. Minh giáo giáo chủ. Tiên cung chi chủ. Bắc nhung thiên khả hãn Đại càn thánh thượng. Chờ ta khôi phục lại. Liền đi các ngươi mộ phần điên cuồng nhảy đít cô hụt ngay tại an pha ngăn không được lầm bẩm tương lai kế hoạch trả thù lúc. Một đạo hào quang lại là lặng lẽ lấn vào vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên trong. Mà gần như đồng thời. Đã trước một bước trở lại bát cảnh cung thái bình thiên tôn bỗng nhiên ngẩng đầu. Đến. Chỉ thấy đỉnh đầu sao tử vi bốn phía một viên cuối cùng hung tinh. Thất sát tinh bỗng nhiên toát ra hào quang chói sáng ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 49 chương 21 sát phá lang đáng chết đáng chết đáng chết hốn chứng vì sao trần khuyên địch sẽ xuất hiện ở địa phương kia cái này không đúng bên trong vận mệnh tinh không. Một đầu vô biên vô tận cáo tử minh hà tử hư không vô ngần một chỗ sông ra. Hướng về hư không vô tận địa phương dũng mãnh lao tới. Nhìn qua thanh thế to lớn. Đương nhiên cũng chỉ là nhìn qua. Sau lưng Minh giáo giáo chủ tâm tình nhưng tuyệt đối không thể nói tốt Thậm chí có thể dùng phi thường kém đến hình dung Dù sao mới vừa rồi hắn mới chật vật vạn phần bán an pha Sau đó chạy trốn tới vận mệnh tinh không biên cương Rời xa trung nguyên khu vực Xác định đại càn thánh thượng không đuổi tới mới nhúc nhát chạy trở về ủy khuất Nhưng là không có cách Nhưng mà cách này còn không phải trọng điểm Trọng điểm là lần này vây giết thất bại về sau. Một cách đã từng cho tới bây giờ không đi để ý. Gần nhất không thể không để ý. Mà lúc này đã không cách nào sơ sót vấn đề rốt cuộc triệt để hiển lộ ra. Nguyên bản cao cao tại thượng Siêu phàm thoát tục tông phái giới. Bây giờ khả năng thật muốn suy bại xuống. Không phải trước kia loại kia nhìn như suy bại kỳ thực dấu tài thế cục. Mà là đúng nghĩa suy bại. Nhất quyết không nổi đạo môn một bên kia không biết đang suy nghĩ gì. Thế mà cự tuyệt đàm không? Chỉ có ta Phật môn cùng minh giáo. Thuần Dương cung bây giờ ninh thiên cơ. Trần Khuyên địch. Vô vọng ma tôn. Lại là ba vị trí cường. Hơn nữa đại càn thánh thượng. Còn có một cách không biết như thế nào võ nguyên hành. Nghiêm ngặt mà nói thậm chí đã vượt qua chúng ta bên này thực lực. Cái này còn đánh cái gì dứt khoát đầu hàng tính bây giờ tông phái giới. Tại thiếu an pha về sau. Chỉ còn lại có đàm không. Bắc Nhung Thiên Khả Hãn. Minh Giáo Giáo Chủ. A Sử Na Lam. Tiên Cung Chi Chủ. Tổng cộng 5 người. Mà Đại Càn Đây Trần khuyên Định. Ninh Thiên Cơ. Vô Vọng Ma Tôn. Đại Càn Thánh Thượng. Võ Nguyên Hanh cũng cực có thể đột phá. Yêu tục huyền vũ đại thánh cũng có thể sẽ đứng đến bên kia Thậm chí hướng chỗ xấu nghĩ Đạo môn đám người kia cự tuyệt đàm không Nói không chừng cũng sẽ dẫn thân vào đại càn Nguyên bản tưởng tượng bên trong tôn phái giới phạt càn U còn chưa mở liền băng Ý niệm tới đây Vốn liền tâm tình phiền não minh giáo giáo chủ nhịn không được gầm lên một tiếng Toàn bộ cáo tử Minh Hà tại thời khắc này cũng là kịch liệt dung chuyển Mà đúng lúc này, đạo hữu cần gì phải quá nóng lòng đây tất cả còn chưa thành đỉnh số. Còn có chuyện cơ không phải sao an minh giáo giáo chủ bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía cáo tử Minh Hà bên ngoài. Mà ở nơi đó, một đạo áo bào trắng đạo nhân chân đạp Minh Hà. Chính một bên mỉm cười một bên nhìn hắn. Tiên cung chi chủ ngươi tới làm cái gì đến là đạo hữu giải thích nghi hoặc Tiên cung chi chủ nụ cười không thay đổi. Còn nhớ rõ trước đó ta và giáo chủ nói sao? Hôm nay thiên hạ thế cuộc biến hóa quá nhanh. Trước có đại càn thánh thượng vô địch đương thời. sau có vạn thọ cung chủ hoành không xuất thế? Người ta tu vi đặt ở trước kia tự nhiên có thể trấn áp thiên hạ. Nhưng bây giờ lại là có chút không đủ. Vậy làm thế nào nha minh giáo giáo chủ lăng không sinh ra một chút tức giận? Hắn lại làm sao không biết cuộc diện không ổn nhưng có biện pháp gì tu vi há lại tốt như vậy tăng lên đây là kích toái mệnh tinh chi cảnh không phải hậu thiên. Phóng nhãn thiên hạ. Nơi nào có người có thể tu luyện như uống nước. A Minh giáo giáo chủ nói được nửa câu liền chủ động ngậm miệng. Không có cách. Đương thời thì có hai vị tu luyện như uống nước cường nhân tồn tại. Lời này vừa nói ra. Hai vị kia còn không phải nát nát nát mà đánh hắn đại càn thánh thượng võ càn võ. Tu luyện bất quá mấy trăm năm. Liền trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Tu vi tiến bộ nhanh chóng quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Hơn nữa càng về sau càng nhanh. Vào mệnh tinh cảnh giới về sau. Ngắn ngủi mấy năm thì đến được vô địch trình độ. Dù là có trung nguyên tổ long trợ giúp. Hắn thành tựu cũng là không thể xóa bỏ. Tiên cung chi chủ chậm rãi nói, mà minh giáo giáo chủ thì lại mít miệng. Cái này không phải nói nhảm sao. Đừng nhìn tông phái giới cả đám đều không phục đại càn thánh thượng dùng trung nguyên tổ long gian lận. Nhưng nếu là đến phiên bọn họ có loại này ăn gian cơ hội. Cái nào sẽ không cướp tới nhìn như khinh thường. Kỳ thực ghen xét đến đỏ ngầu cả mắt. Về phần cái thứ hai. Thuần dương vạn thọ cung chủ. Tốc độ tu luyện so đại càn thánh thượng chỉ có hơn chứ không kém. Cũng là nhanh đến mức giòa người. Hơn nữa từ đầu tới đuôi đều thật nhanh. Trước đó cùng giao thủ thời điểm đảo hữu ngươi hẳn là cũng phát hiện. Vì kia vạn thọ cung chủ hiện tại xem chừng đã nhanh muốn đi vào trung phẩm. Ta biết minh giáo giáo chủ thanh âm càng nóng này. Tất cả mọi người không phải mù lòa đương nhiên nhìn ra được trần khuyên địch tiến bộ. Cũng chính vì như thế. Trong lòng không công bằng A đó Căn bản không phù hợp tu luyện cơ bản pháp A đến kích toái mệnh tinh chi cảnh Tu luyện liền như là đi ngược dòng nước Không tiến tắc thối Nhưng nếu muốn tiến bộ như thế nào dễ dàng như vậy Thật lớn một cách mệnh vận tinh vân Tăng trưởng một chút căn bản không làm nên chuyện gì Nhưng tăng trưởng càng nhiều lại muốn thời gian Càng về sau Lại càng cần thời gian đến mài mới được Đều là tán dốc Tiên cung chi chủ cười lạnh một tiếng, nếu là thiên tư đầy đủ, cơ duyên đầy đủ, đây đều là không cần. Minh giáo giáo chủ sắc mặt biến đổi không biết, cuối cùng rốt cuộc thở một hơi thật dài. Ta hiểu được, nói đến cùng, ngươi là muốn cùng ta nói sự kiện đúng không không sai. Tiên cung chi chủ cũng không tỉ hiểm. Đạo hữu tu vi nếu là không thể tiến hơn một bước. Chỉ sợ thật có diệt vong nguy hiểm. Hướng hồ đảo hữu cũng không phải là không có cách nào tăng tiến tu vi không phải sao Minh Hà cáo tử kinh. Minh giáo trấn giáo công pháp. Cũng là bây giờ Minh giáo xem như ma đảo khôi thủ. Giang hồ người người kêu đánh hỏa nguyên. Lúc trước chính là một vị Minh giáo giáo chủ lấy bản này tuyệt thi thần công chế tạo vô biên sát nghiệt. Cuối cùng thậm chí kém chút huyết tế toàn bộ trung nguyên. Muốn dùng cách này thành tựu nhân gian trí tôn cảnh giới. Mà lúc đó hắn huyết. Tế lúc dùng trận pháp. Minh giáo hẳn là còn bảo tồn lấy A vạn ma phù đồ đại trận. Minh giáo giáo chủ không tự chủ được nín thở. Minh giáo từ thượng cổ truyền thừa xuống tới cũng liền rộng rãi như vậy một lần. Nhưng chính là như vậy một lần. Hắn quá trình kinh lịch cho dù là hắn cái này đương nhiệm giáo chủ nhìn đều cảm thấy trong lòng run rẩy. Có lúc thậm chí ngay cả minh giáo giáo chủ chính mình cũng cảm thấy nhà mình đạo thống bị người chèn ép không phải không có lý do. Nhưng là giờ này khắc này. Nâng lên đoạn kia quá khứ đồng thời. Tiên cung chi chủ lại là mặt không đổi sắc. Thậm chí nụ cười trên mặt đều chưa từng giảm đi nửa phần. Trong miệng phun ra câu chữ càng là tàn nhẫn hết sức. Khởi động lại vạn ma phù đồ đại trận. Huyết tế trung nguyên là không thể nào. nhưng là sớm phát động phạt càn dẫn phát trung nguyên đại loạn mà nói minh giáo đục nước béo cỏ huyết tế hắn một đạo địa phương vẫn là không khó a mà một đạo địa phương oan hồn chí ít cũng sẽ có hơn ước dân chúng những cái này oan hồn vào hết cáo tử minh hà đạo hữu ngươi tu vi sẽ có bao lớn tăng lên minh giáo giáo chủ hít ngược một hơi khí lạnh Nhìn xem tiên cung chi chủ biểu lộ càng là vô cùng vượt dị, ca múa nhạc, đến cùng ta là người trong ma đảo. Vẫn là ngươi là người trong ma đảo A tâm quá đen bất quá nghĩ lại. Tiên cung chi chủ bên này liền tiên cung cũng bị mất. Đổi thành mình chỉ sợ sớm đã điên. Chỗ nào còn sẽ quản cái gì bình dân sống chết. Hiện tại đoán chừng đầy trong đầu đều là tiêu diệt đại càn rồi a mà phía bên mình nếu là huyết tế một đảo. Sát thực có thể trên phạm vi lớn tăng tiến tu vi Còn có thể nhờ vào đó đà kích đại càn khí vận Nói cách khác Một hòn đá ném hai chim cớ sao mà không làm đảo hứa vốn là ma đạo, Làm chút ma đạo sự tình có vấn đề gì sao về phần đàm không đám người Thực đến khi đó Đạn đát lên nòng không phát không được Cho dù là đàm không Chỉ sợ cũng phải cố ý coi nhẹ rơi a. Dù sao đảo hữu thân mang tông phái giới đại nghĩa. Chính là vì chính nghĩa giết người. A Minh giáo giáo chủ. Đủ. Minh giáo giáo chủ đột nhiên nhếu mày cắt đứt tiên cung đứng đầu. Người chính là giết người. Ta xưa nay sẽ không bởi vậy kiêng nghị cái gì. Không cần mượn danh nghĩa cái gì đại nghĩa danh hào. Có một chút tiên cung chi chủ nói đúng. Hắn là ma đạo. Minh giáo là ma đạo. Mà ma đạo trung tâm tư tưởng chỉ có một cái. Người không vì mình trời chu đất diệt, hừ dừng một chút. Minh giáo giáo chủ không tiếp tục đáp lại tiên cung chi chủ, mà là trực tiếp giấu thân hình. Nhưng tiên cung chi chủ nhưng cũng là hài lòng gật gật đầu. Từ xưa đến nay, sát phá lang ba đại tinh chủ đạo thiên hạ biến hóa. Phá quân giả biến hóa là cực đoan nhất, chính là phá cái cũ xây dựng cái mới, phá rồi lại lập. Thất sát người, biến hóa nhất đột nhiên chính là trong nháy mắt, sinh tử sắc bén. Chỉ có tham lang. Biến hóa chập trùng bất định còn như là nước chảy, hoặc xiết hoạt chậm, không có thường thí. đây Sơ. Có quan hệ minh giáo rộng rãi qua lịch sử tại quyển 15 chương 58. Long ngạo thiên giá vọng có giới thiệu qua. Mặt khác, tác giả khả năng có chút đánh giá cao mình ôn tập hiểu suốt Chiếu khuyên hướng này xuống dưới, hôm nay mặc dù có thể xong càng, nhưng ngày mai khả năng lại không có đổi mới. Bất quá tác giả cam đoan hậu thiên đã thi xong hẳn là có thể khôi ti phục bình thường ngô ăn chính là như vậy. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 49 chương 22 cách nào điêu dân muốn hại ta trần khuyên địch cảm thấy mình bị cô lập. Ha ha ha, hồi lâu không thấy, ninh huyên ngươi tu vi rất có tăng thêm a. Thánh thượng quá khen rồi Tốt tốt tốt được món đồ này Ninh Huyên có công lớn a việc nhỏ mà thôi Bây giờ Ninh Huyên Tu Vi lại có tiến bộ Không bằng người ta giống như ngày xưa như vậy Luận đạo một phen còn xin thánh thượng chỉ giáo Chính là Thân làm thuần dương vạn thọ cung chủ Trần Khuyên Địch hiện tại đang đứng tại vạn thọ cung cửa ra vào Mà Ninh Thiên Cơ cùng đại càn thánh thượng thì là đợi tại vạn thọ cung bên trong Hai bên ở giữa trò chuyện thật vui Trong lúc đó Trần Khuyên Địch còn mặt dày dự định chui vào Kết quả bị Ninh Thiên Cơ nghiêm mặt đuổi ra ngoài Không có cách nào Nếu như đổi thành Long Thiên Tứ mà nói Trần Khuyên Địch không nói hai lời liền trực tiếp đem hắn trấn áp Nhưng Ninh Thiên Cơ khác biệt Thân làm cha của mình Trần Khuyên Địch đối Ninh Thiên Cơ giác quan một mực đều là vô cùng tốt Cũng vẫn luôn rất tôn kính hắn Hơn nữa Ninh Thiên Cơ mặt ngoài công phu làm được rất tốt. Thái Hoa Tiên Nhân tên tuổi cũng rất nổi danh. Cho nên Trần Khuyên Địch ở trước mặt Ninh Thiên Cơ cũng không có Long Thiên Tứ như thế không câu nể tiểu tiết. Tại tình huống này phía dưới. Trần Khuyên Địch là đồng thủ cũng không thể đồng thủ, nói cũng nói không được, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Thế là thì có lúc này một màn này. Đương nhiên. Nếu như vẹn vẹn như thế còn không có gì Nhưng vấn đề là Xuyệt xuyệt đây không phải vạn thọ cung chủ Thuần Dương thay mặt trưởng giáo trần khuyên địch sao làm sao Vì sao không đi vào A đợi tại cửa ra vào rất không có thể diện a Người nói đúng hay không không sai Chính là Long Thiên Tứ cái này lão thất phu Từ khi ngoài ý muốn phát hiện mình quấn cảnh về sau cái này lão thất phu liền cùng ngửi được mùi thơm con chó đói một sáng đánh tới. Tại bên cạnh mình xoay trái ba vòng rẽ phải ba vòng. xíu cợt một câu tiếp lấy một câu. Hoàn toàn không ngừng qua. Trên mặt càng là một bộ từ đầu đến đuôi tiểu nhân đắc chí sáng vẻ. Vô liêm sỉ chi độ nhất là gia hỏa này. Hai ngày trước còn mở miệng một tiếng trường giáo. Hiện tại thế nào trưởng giáo phía trước trực tiếp thêm cái thay mặt chứ còn nhấn mạnh một lần cũng không phải Trần Khuyên Địch tham luyến huyền vị. Thuần túy là Long Thiên Tứ bộ dạng này quá gợi đòn. Thái thượng trưởng lão. Ngày hẳn là đi tu luyện rồi a tu luyện Long Thiên Tứ lắc đầu. Không không không. Như vậy có ý tứ sự tình ta sao có thể bỏ lỡ đây Trần Khuyên Địch nghe vậy cắn răng. Ngày liền không thể học một ít ma tôn tiền bối sao. Đồng dạng là thái thượng trưởng lão Hắn liền không có tới trào phúc ta Không phải sao đây mới là đức cao vọng trọng tiền bối A long thiên tứ trừng mắt nhìn Đúng Ngươi còn không biết sao Vô vọng ma tôn gần nhất sống như phát hiện vạn thọ cung dưới đất phong ấm vấn đề Cũng nhìn thấy sư phụ ta Hiện tại hiện đang cùng ta sư phụ ôn chuyện đây Về phần hồi tưởng phương thức Đoán chừng cùng hiện tại ta cũng như thế a. Trần Khuyên Địch suy nghĩ cùng một chỗ. Trần Khuyên Địch liền tưởng tượng đến lúc này Vân Phi Lăng hình ảnh. Căn cứ vào phong ấm. Vân Phi Lăng mặc dù không chết được. Nhưng là không thể động đậy, Cũng không có cái gì thần thông có thể dùng. Sau đó vô vọng ma tôn liền cùng bây giờ long thiên tứ một dạng tại Vân Phi Lăng quanh thân xoay trái ba vòng rẽ phải ba vòng. Một bên chuyển một bên điên cuồng trào phúng. Khắp khuôn mặt là tiểu nhân đắc chí biểu lộ. Thật sự không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Thuần Dương cung Thái Thượng trưởng lão không một cái thứ tốt phi thấp hèn ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Trần Khuyên địch quay người lại, nhìn xem mới vừa đi ra đến Ninh Thiên Cơ trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười sán lạng. Ta đang nghĩ, lão cha ngươi trò chuyện xong rồi ta đang cùng Thái Thượng trưởng lão giao lưu võ đạo đây. Thái thượng trưởng lão mới vừa rồi còn nói muốn cho các ngươi rót chén trà thấm giọng nói đây ninh thiên cơ thấy thế hài lòng gật gật đầu. Thái thượng trưởng lão có lòng. Long thiên tứ. Thất thần làm gì trần khuyên địch liếc nhìn long thiên tứ. Còn không mau đi tiểu tử có câu nói rất hay. Trường giang sóng sau đập sóng trước. Chỉ là một cái lão thất phu ta còn chỉ không được ngươi đưa tiễn vẫn còn không cam lòng long thiên tứ về sau. Trần Khuyên Địch mới nhìn hướng Ninh Thiên Cơ Còn có theo sát phía sau đi ra Đại Càn Thánh Thượng Cái sau thì là hướng về hắn lộ ra một cách mỉm cười rực rỡ cái kia Trần Khuyên Địch do dự một chút về sau Vẫn là mở miệng nói Lão cha, ngươi và Thánh Thượng vừa mới trò chuyện cái gì ở đây Ninh Thiên Cơ nghe vậy xứng sờ Vô ý thức nhìn Đại Càn Thánh Thượng một cái Thấy hắn biểu lộ không thay đổi về sau Lúc này mới trầm rãi mở miệng. Cũng được. Khuyên định ngươi bây giờ tu vi thì thật cũng không thể so ta kém bao nhiêu. Nói cho ngươi cũng không phải là cái gì đại sự. Kỳ thật ta trước đó rời đi. Chủ yếu là đi vực ngoại hư không. Vì Thánh Thượng tìm một kiện đồ vật trở về. Đồ vật việc quan hệ đột phá. Cực kỳ trọng yếu. Có nó. Thánh Thượng mới có niềm tin tuyệt đối trùng kích cảnh giới cao hơn. Dạng này a Trần Khuyên Địch vô ý thức sờ soảng một cái Đồ vật ngoại vật mặc dù lời này nghe vào không có vấn đề gì Nhưng trực giác nói cho Trần Khuyên Địch Trong này khẳng định có vấn đề liếc nhìn ninh thiên cơ cùng đại càn thánh thượng Trần Khuyên Địch nghĩ một lát sau Thân thiện gật đầu biểu thị mình minh bạch Không tiếp tục hỏi thăm đến cùng Ý nghĩ của hắn rất đơn giản Không cần phải để ý đến nhiều đồ như vậy Mình bây giờ đã là kích toái mệnh tinh trung phẩm. Tiếp xuống đơn giản chính là trùng kích thượng phẩm cảnh giới. Làm như thế nào trùng kích đây Trần Khuyên Địch trong thời gian ngắn thật đúng là không nghĩ ra. Nhưng vấn đề không lớn. Hiện tại có khác một chuyện rất trọng yếu cần giải quyết. Đại Càn Thánh Thượng lời nói xoay chuyển. Trước đó cái kia tà thần mặc dù tự bảo. Nhưng mọi người đều thấy được. Ở đây còn có vị thứ hai tà thần. Hơn nữa hắn còn thừa dịp hỗn loạn trốn vào bên trong trung thổ đại thế giới. Thiên ngoại tà thần cùng chúng ta nhất định là thủy hỏa bất sung. Không thể để cho hắn sống sót. Ngươi nhìn. Cái này không thì có người cho ta nghĩ ghế sao. Cái gì cũng đừng nói trần khuyên địch dấu ngực một cái. Nhiệm vụ này liền sao cho ta a ấy đại càn thánh thượng nghe vậy ngẩn người. Hắn thấy Trần Khuyên địch ra hỏa này từ trước đến nay là không gặp con thỏ không thả ưng Không có chỗ tốt không làm việc. Lần này làm sao chủ động như vậy ngược lại là ninh thiên cơ biểu lộ. Lộ ra rất hài lòng. Cảm thấy nhà mình nghĩa tử có năng lực có trách nhiệm. Rất có mình phong phạm. Không uổng chính mình rúc lòng dạy bảo. Về phần Trần Khuyên địch bên này. Ý nghĩ của hắn ngược lại là rất thuần túy. Trước đó hắn và cái kia tà thần đụng nhau một kích. Đối phương thể phách cũng rất mạnh. Cơ hồ không thua bởi mình. Không thể nghi ngờ là một cách luyện thể bên trên đối thủ tốt. Mà mọi người đều biết. Muốn tăng tốc luyện thể tốc độ. Phương pháp tốt nhất chính là bị đánh. Đánh nhiều. Tự nhiên là đột phá nhanh hơn. Cái kia không biết gọi cái gì tên tà thần ta tới rồi tây giờ này khắc này. ngay tại trung nguyên một chỗ địa vực bên trong vừa mới rơi xuống đất đen ta bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh cách nào điêu dân muốn hải ta tu di sơn đại hùng bảo điện a di đà phật đàm không xếp bằng ở tiếng thiền không dứt đại điện bên trong một bên thấp dòm tụng niệm phật hiểu một bên yên lặng vận chuyển thể nội tông pháp toàn thân cao thấp kim quang vạn đạo phía sau càng là có một tôn phật đà pháp tướng như ẩn như hiện đặt ở trước kia. Bậc này tu vi tự nhiên là đánh đâu thắng đó trấn áp thiên hạ, nhưng là đặt ở lập tức không đủ, còn thiếu rất nhiều. Đàm Không mở hai mắt ra, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Tạp niệm chém không đứt." Hắn cũng rơi vào phiền não trướng bên trong, còn tiếp tục như vậy mà nói, bản thân Phật tâm cũng phải nhiễm lên bụi bặm, đến lúc đó đừng nói là tiến hơn một bước Chỉ sợ bản thân cảnh giới liền triệt để khóa kín Căn bản không có tăng lên khả năng Mà đang ở đàm không xoắn suýt thời điểm Một đảo hào quang lại là lặng yên chui vào đại hùng bảo điện bên trong một lát sau Trong điện thần sướng âm thanh càng thêm vang dội Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 49 chương 23 ta lấy chân thành đối người Người lấy thành thật đối đãi ta đi ở vân hải bên trong Trần Khuyên Địch bắt đầu suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc. Đang ở đâu cái kia thiên ngoại tà thần. Trung Nguyên lớn như vậy. Còn muốn tăng thêm Đông Hải. Tây Vực. Nam Mạn. Bắc Nhung. Cái này cùng trong biển rộng trộn lẫn một hạt cát một dạng. Căn bản liền không tìm được nha. Trừ phi. Chỉ có thể tìm người tính toán. Tại tìm người phương diện này. Giang hồ xưa nay đều là ngầm thừa nhận từ bách hiểu sinh đến giải quyết Dù sao đây chính là giang hồ lớn nhất mạng lưới tình báo Chỉ cần là người liền tất nhiên trên giang hồ lưu lại qua dấu vết Chỉ cần lưu lại qua dấu vết Bách hiểu sinh liền có thể cho ngươi tìm ra Đây cũng không phải là chuyện đùa Về phần cực ít bộ phận trốn đi không cho người nhìn thấy Bách hiểu sinh cũng có một bộ khác đặc thù biện pháp Đoán mệnh, bách hiểu sinh hai đại khôi thủ, thông thiên toán, tam bất hiểu, cách nào không phải đương thời nổi danh đoán mệnh người trong nghề kích toái mệnh tinh trở xuống, tùy ngươi là ai, bấm ngón tay tính toán, chính là một con lợn đều có thể cho ngươi tính ra ngày hôm nay lớn lên bao nhiêu thịt đến, tỷ như Thái Bình Thiên Tôn nuôi trong nhà đầu kia lão, về phần kích toái mệnh tinh trở lên, trả giá một chút. muốn tính ra cũng không khó lắm, cho nên gặp được không tìm được người, tìm bách hiểu sinh luôn luôn không sai. Huống chi chính mình lúc trước tại tiên cung thời điểm cùng bách hiểu sinh lão đại cũng có quan hệ. Chút chuyện nhỏ này tin tưởng hắn sẽ không tự tuyệt. Ăn mình một cách như vậy giảng đạo lý người, hắn làm sao có thể tự tuyệt đây? Ôm mỹ hảo suy nghĩ, trần khuyên địch hướng thẳng đến bách hiểu sinh tổng bộ chạy như bay. Cùng lúc đó, mang theo huyền vũ đại thánh lột ra mai rùa, tam bất hiểu thư thư phục phục về tới bách hiểu sinh tổng bộ bên trong. Không nói hai lời, bắt lấy bách hiểu sinh bên trong thầy bói chính là một trận thì thầm. Hương đệ, lão đại ngươi ta hôm nay đi ra ngoài cầm tới một cái bảo bối, sau đó lại lấy ra mình huyền vũ quy xác Muốn sao thầy bói điên cuồng gật đầu, không cho ngươi. Nói xong sau tam bất hiểu trực tiếp nghênh ngang rời đi Phía sau thì là vô số ước ao ven tỉ ánh mắt Sao một cái sung sướng đến đoạn đường này dày vò xuống tới Tự nhiên là dày vò đến bách hiểu sinh người đứng thứ hai Thông thiên toán trên thân Lão để tới tới đại ca ta cho ngươi xem cách bảo bối Không nhìn, lăn Đừng như vậy mà Chúng ta nhiều năm như vậy giao tình Tới tới tới đây chính là huyền vũ đại thánh lột ra đến mai rùa trên viết tiên thiên bát quái diễn hóa cát hung hòa phúc nếu có thể hiểu thấu đáo nó vận mệnh đại đạo tất nhiên cố gắng tiến lên một bước thế nào lão để ngươi có muốn hay không muốn a không muốn lăn thông thiên toán liếc mắt đắc ý tam bất hiểu hận đến một trận nghiến răng có trời mới biết ngươi cách này có phải hay không huyền vũ đại thánh mai rùa Nói không chừng chỉ là ngươi tùy tiện tìm con rùa đen kéo xuống đây cái gì tam bất hiểu nghe vậy lập tức giận dữ Ngươi đây là xem thường ta ta sẽ làm hàng giả tránh ra nhìn ngươi đại ca ta hôm nay liền dùng cách này mai rùa đoán cho ngươi một cái Để cho ngươi biết rõ cách đồ chơi này chỗ kỳ diệu tam bất hiểu triển khai chiến trận vận công ngưng khí trong đôi mắt phảng phất có thần quang lấp lóe Một lát sau khá <cười> khá quả nhiên ra khỏe tưởng, ta nhìn một chút a, hôm nay không nên gặp khách. đại hung tam bất hiểu. ngươi nói cái gì trần khuyên địch nhìn trước mắt vẻ mặt cười ngượng ngùng bách hiểu sinh chấp sự. khé trao mày. tam bất hiểu tiên sinh phạm bệnh bao tử. đi ra ngoài tìm chữa bệnh đi ngươi cùng ta đùa thôi a thực bách hiểu sinh chấp sự vẻ mặt chớ chú phát thề bộ dáng nói ra. đại nhân ngươi tin ta à thật là dạng này ngài cũng biết. lần trước tam bất hiểu đại nhân vừa mới ăn chúc ta bách hiểu sinh chiêu bài đây chính là đặc chất biển chữ vàng a tam bất hiểu đại nhân mặc dù là võ đạo công sư nhưng năng lực tiêu hóa hơi yếu người vừa già đây trần khuyên địch nghe lời này một cái lập tức lộ ra thần sắc khó xử tam bất hiểu ăn chiêu bài chuyện này về sau hắn cũng nghe ngóng nhớ không lầm mà nói giống như cùng mình có quan hệ tốt a Thông Thiên Toán đây hắn bồi tiếp tam bất hiểu đại nhân đi ra ngoài tìm chữa bệnh đi. Ngài cũng biết đau bụng thời điểm cả người bước đi cũng không thể đi, phải có người viện hắn mới được. Trần Huyên địch lời này nghe vào thật có đạo lý a, giống như không có vấn đề gì, nhưng là như vậy lời nói mình còn thế nào đi tìm cái kia thiên ngoại tà thần a còn có đúng lúc này. bách hiểu sinh chấp sự mới lấy ra trước đó nhà mình lão đại giao cho hắn đại sát khí tam bất hiểu đại nhân có cảm giác cùng đại nhân phía trước giao tình trước khi đi cố ý tính một quẻ cho nên lưu lại phân phó nếu là đại nhân ngài không ngại mà nói có thể đi đạo môn thử xem đạo môn đúng a thiên hạ ba đại bói toán tôn sư ta bách hiểu sinh độc chiếm thứ hai nhưng đạo môn thái bình thiên tôn kỳ tài ngút trời đối bói toán chi đạo cũng là mười phần tinh thông chính là vì thứ ba tôn sư dạng này a trần khuyên địch sờ soạn một cái chợt gật đầu nói được vậy ta đi trước nếu như lần sau tam bất hiểu trở về mà nói ngươi nhớ kỹ phải nói cho ta a yên tâm lần sau nhất định ngô ăn Trần Khuyên Địch tung người một cách liền biến mất ngay tại chỗ. Mà thẳng đến Trần Khuyên Địch sau khi rời đi. Trốn ở Bách Hiểu Sinh tổng bộ trong lòng đất 36 tầng. Trải 72 đảo ẩm nặp Trần Pháp. Bố trí 108 loại ngăn cách bí thuật trung cực tỷ nạn mật thất bên trong. Thông thiên toán cùng tam bất hiểu lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Chợt đưa mắt nhìn nhau. Thân làm bói toán tôn sư thực lại không mạnh. Khó tránh khỏi gặp được có người ép mua ép bán tình huống. Mà cái này mật thất chính là vì loại tình huống này chuẩn bị. May ngươi ta có dự kiến trước. Loại chuyện này chúng ta cũng không thể lẫn vào, vẫn là sao cho Thái Bình Thiên Tôn đáng tin cậy một chút. Nói đúng là a, Bói toán Tông Sư mặc dù được sang hồ vô số người lễ ngộ cùng kính ngưỡng. Nhưng thay cái góc độ nghĩ. Kỳ thật cũng nhận vô số người kiên nghị cùng cảnh giác. Dù sao, nhà ai lại không có điểm bí mật chứ vân hải bên trên. Trần Khuyên Địch bất đắc dĩ thở dài. Mà ở trong đầu của hắn bên trong. Cửu dương thân ảnh lộ ra khá là ngạc nhiên. Ngươi thật sự như vậy rời đi ta nhưng là để cho ngươi biết đối phương liền giấu ở bên trong a mặc dù là dạng này rồi. Trần Khuyên Địch gãi đầu một cái. Nhưng người ta không muốn gặp ta. Lại chỉ rõ Thái Bình Thiên tôn con đường này. Giải thích đối phương cũng sợ trả thù Thiên ngoại tà thần nhưng sẽ không để ý tới trung nguyên quy củ Bách hiểu sinh cũng không phải là cái gì đại thế lực Không có chí cường giả tỏa chấn Tự nhiên không muốn dính vào Có thể lý giải So sánh dưới còn nguyện ý nói cho ta Để cho ta đi tìm Thái Bình Thiên Tôn Xem như rất có thành ý Cầu Dương Trần chờ một lát sau Cẩu Dương mới xem như một lần nữa mở miệng, rất khó tưởng tượng. Ngươi loại tính cách này từ suốt đạo đến nay lại còn không có bị người cho hố qua sao? Trần Khuyên địch nghe vậy, lập tức lộ ra nụ cười thật thà. Vận khí ta tương đối tốt, gặp phải đều là người tốt. Huống chi có câu nói rất hay, ta lấy chân thành đối người, người tất lấy thành thật đối đãi ta. chỉ cần giấu trong lòng một khỏa chân thành hiền lành tâm cùng người khác câu thông ở chung người khác cũng sẽ cùng ngươi giảng đạo lý vậy vạn nhất người khác không cùng ngươi giảng đạo lý đây giang hồ thế nhưng là rất hiểm áp a ta biết trần khuyên địch nộ cười trên mặt càng thật thà sau đó vơ vơ đống cát lớn nắm đấm vậy ta liền cùng hắn giảng vật lý cửu dương khó trách ngươi có thể sống được như vậy thoải mái quá khen Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 49 chương 24 tên kia nhất định đang tìm ta phiền phức phản ma phù đồ đại trận. Nghiêm ngặt mà nói tòa trận pháp này không hề chỉ là minh giáo bản thân sáng lập. Trong đó còn có một bộ phận Phật môn công lao. Nguyên nhân rất đơn giản. Mở tòa trận pháp này cái kia một đời minh giáo chính là uy áp Trung Nguyên thời điểm. Bộ hạ bốn đại ma tôn bên trong. Có một vị chính là từ Phật môn mưu phản đến ma tăng. Cho nên cái này vạn ma phù đồ đại trận. Trên thực tế dung hợp Phật ma hai đạo tinh hoa. Cũng chính vì như thế. Phật môn từ đó về sau mới không ngừng. Áp chế minh giáo. Không có cách. Song phương thù truyền kiếp chính là như vậy kết lại. Nếu không cũng sẽ không gọi cái tên như vậy. Cả tòa đại trận tại tế từ bên trên lựa chọn minh giáo huyết tế. Nhưng ma đạo bản thân chú trọng tại tế tự bản thân Đối với tế tự sau có được lực lượng Tuyệt đại tình huống phía dưới đều là thô bạo quán chú Không có bất kỳ lợi dụng hiểu suốt Từ đó ảnh hưởng người sử dụng chính chủ Cách này cũng là vì cái gì ma đạo võ giả phần lớn hung lệ duyên cớ Mười cách có bảy cách là bị lực lượng phổng lộ cho hướng ngốc Nhưng là vạn ma phù đồ đại trận khác biệt Tại lợi dụng tế từ lực lượng phương pháp bên trên, đại trận hoàn toàn dùng Phật môn thủ pháp. Dù sao Phật môn ở phương diện này có phi thường đầy đủ kinh nghiệm, trình độ nào đó cùng Phật môn vẫn dùng hương hỏa chi lực sĩ một cách đạo lý. Cho nên vạn ma phù độ đại trận mới có thể trở thành minh giáo để nhất huyết tế đại trận. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Phật môn cùng minh giáo nếu là uổng phí hiềm khích lúc trước chân thành hợp tác. Song Phương Đạo thống sẽ có rất nhiều chỗ tương tự. Đây cũng là hết sức châm chọc a. Tiên cung chi chủ, nói xác thực là tiên tôn. Lúc này đang đứng ở trong vận mệnh tinh không, một đôi tuổi nhãn xuyên phá mây mù, rơi vào trung nguyên đại địa phía trên. Một khi đặt xuống quyết tâm về sau, ma đạo hành động tốc độ dù sao cũng so chính đạo mau hơn không ít. Rất tốt. Tại tiên tôn nhìn soi mói Lúc này minh giáo nhìn như mai danh ẩn tích Không còn đi ra làm mưa làm gió mưa Nhưng trên thực tế lại là bí mật ẩn nút lên Tập trung vào trung nguyên một chỗ trong khu vực Tây cương đảo Xem như dựa vào gần tây vực địa khu một trong Tây cương đảo mặc dù hoang vắng Nhưng vẫn như cũ có thể thỏa mãn vạn ma phù đồ đại trận cần Hơn nữa lúc này tây cương đảo nhất ra độc đại Không có cái gì nhân vật lợi hại Đối minh giáo mà nói có thể nói là thật tốt lựa chọn Hơn nữa quan trọng nhất là Tây cương đạo là bái hỏa giáo địa bàn bái hỏa giáo mặc dù không có chí cường giả tỏa chấn Nhưng giáo chủ vẫn là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm cường giả Và lại cùng thuần dương cung tương giao mật thiết Có thể nói chính là một cái phiên bản thu nhỏ thuần dương cung Vừa vặn nhân cơ hội này thuận tay đem hắn diệt trừ Cũng tính tiết kiệm một phen khí lực. Hẳn là nghĩ như vậy à cũng là không thể nói sai. Tiên tôn một bên đánh giá Minh giáo tại Tây Cương đảo hành động. Một bên sờ lên cằm, Lộ ra như có điều suy nghĩ nụ cười. Mà thành như tiên tôn nói tới. Minh giáo giáo chủ ý nghĩ chính là trước thuận tay diệt đi bái hỏa giáo. Bất quá hắn thấy hẳn là phi thường nhẹ nhóm hành động. Chân chính áp dụng lại xuất hiện ngoài ý liệu trở lực. Không sai Vạn ma phù đồ đại trận mặc dù hiệu quả kinh người Nhưng một khi phát động liền sẽ tạo thành ngập trời sát nghiệt Nhất ẩm nhất chắc ý bảo số mệnh một được một mất Đều có ông trời chú định Cho nên ở tại kinh người uy lực phía dưới Cũng tương tự ẩm dấu đi nhược điểm trí mạng Kia liền là đại trận bản thân bố trí độ khó cao vô cùng Tổng cộng 365 cách trận cơ Nhất định phải nghênh hợp thiên địa số lượng. 365 cái tiểu trận nối liền cùng nhau. Hình thành một cái siêu cấp đại trận. Phát động về sau tự nhiên không quan trọng. Nhưng phát động trước đó tuyệt đối không thể có chút sai lầm. Nếu không tất nhiên toàn bộ sụp đổ. Ngày xưa sáng tạo ra trận này minh giáo giáo chủ chính là thất bại như vậy. Bất quá vì kia minh giáo giáo chủ tâm quá lớn. Muốn huyết tế toàn bộ trung nguyên Đương nhiệm vị này nhưng không có giá tâm lớn như vậy Không chỉ có chỉ tuyển chọn một đạo địa phương Vẫn là tương đối vắng vẻ triều đình thực lực nhỏ yếu Tới gần tây vực một đạo Nhưng dù vậy Giống như là thượng thiên không muốn như thế đại trận xuất hiện đồng giảng Minh giáo vẫn như cũ bị to lớn trở lực Như vậy vấn đề đến Là ai đây là hắn chính là hắn chính là Thái Bình Thiên Tôn gia hỏa kia Vì sao liền Tây Cương đạo bên này đều muốn bố trí đạo quan bị điên rồi Đây chính là minh giáo giáo chủ phiền não Vạn ma phù đồ đại trận trận cơ nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo trận đồ bố trí Có chút địa điểm là không thể biến hóa Nhưng là hết lần này tới lần khác Ở trong đó có không ít địa điểm đều đã có người đạo môn người Những cái này phổ cập giáo dục đạo quan một cách tiếp lấy một cái Để minh giáo bên này khổ không thể tả Hốn chứng tên kia tuyệt đối là đang tìm ta phiền phức trên thực tế Minh giáo giáo chủ đã đoán đúng Ta chính là đang tìm tên kia phiền phức Đạo môn bên trong bát cảnh cung Thái Bình Thiên tôn chắp tay sau lưng tự lẩm bẩm Mà ở phía sau hắn Thì là gần nhất vừa xuất quan chương chính nhất Một trận bế quan qua đi Vị này trung nguyên đất từng thiên kiêu không chỉ có phá nhập hỏa luyện kim đan. Thậm chí trên người cũng có điểm đại đạo huyền quang manh mối. Hiển nhiên tại tình cảm trên đường tao ngộ trùng kích về sau. Hắn có điểm phá rồi lại lập mùi vị. Bất quá dưới mắt trương chính nhất biểu lộ lại có vẻ hơi nghi hoặc. Sư phụ chúng ta vì cái gì còn muốn đi tìm minh giáo phiền phức a có cần thiết này sao đương nhiên là có. Thái Bình Thiên Tôn quay đầu liếc nhìn chương chính nhất. Nếu là vi sư không có tính sai Cái này phá quân tinh Vốn dĩ chỉ đến hẳn là minh giáo giáo chủ Phá quân tinh thần tủy Đơn giản chính là một cái chữ phá Mà phóng nhãn trung nguyên Xứng đáng cái danh hiệu này Không phải minh giáo không ai có thể hơn Bọn họ vạn ma phù đồ đại trận quá phù hợp điều kiện này Thì ra là thế trương chính nhất bừng tỉnh đại ngộ Sư phụ là tâm niệm thiên hạ thương sinh. Không muốn sinh linh đồ thán. Lúc này mới cùng minh giáo khó xử Thái Bình Thiên Tôn lại nhìn Trương Chính Nhất một cái. Ngươi đang nói cái gì đương nhiên là vì chính ta a Không có chỗ tốt ai hoàn hắn a. Trương Chính Nhất. Thấy Trương Chính Nhất thủy chung đầu óc chậm chạp. Thái Bình Thiên Tôn lần nữa thu khẩu khí. Sau đó lắc đầu. Này cũng không hiểu. Ta cần ngươi làm gì tiếp tục đi bế quan a Xem thật kỹ một chút A Hồng. Lúc nào lính ngộ ra dụng ý của ta? Lúc đó mới có thể xuất quan. Ngươi dạng này về sau như thế nào tại ta về sau chủ trì đại cuộc thuận tiện nhất lên? A Hồng là Thái Bình Thiên Tôn nuôi trong nhà đầu kia lão danh tử Chương chính nhất. Cuộc sống này xem như không có cách nào qua. Đưa đi chương chính nhất về sau. Thái Bình Thiên Tôn lại đứng tại chỗ chốc lát. Lúc này mới bước ra một bước. Một bước phía dưới bát quái lưu chuyển. Càn khôn treo ngược. Trực tiếp liền đi ra bát cảnh cung. Đi tới không trung bên trên. Vân Hải bên trong. Vừa vặn ngăn ở chính hướng về hắn cách phương hướng này chạy nhanh đến thân ảnh trước mặt. Gặp qua vạn Thọ cung chủ, cung chủ Tu Vi lại tiến một bước. Đây Trần Khuyên Địch Lúc Túng dừng lại thân hình. Đối với Thái Bình Thiên Tôn, Trần Khuyên địch giác quan kỳ thật cũng thật phức tạp. Tu Vi càng tiến một bước sau hắn có lòng muốn tìm về phía trước chàng tử. Nhưng lúc này thiên ngoại tà thần một bên kia càng trọng yếu hơn. Huống chi hắn mơ hồ cảm thấy Thái Bình Thiên Tôn không chỉ chút bản lãnh này. Nói trắng ra là có chút sầu. Mặc dù Trần Khuyên Địch không sợ thất bại, nhưng chủ động đem mặt sáng tới để cho người ta đánh sự tình hắn cũng sẽ không làm. Gặp qua Thiên Tôn trên thực tế tại hạ hôm nay tới đây là có một chuyện nhỏ hy vọng Thiên Tôn có thể hỗ trợ. Ta biết. Ấy ngươi biết sao đương nhiên. Thái Bình Thiên Tôn nhất chỉ tính toán. Trên mặt lộ ra trong lòng đã có sự tính nụ cười. Tất nhiên là vì bái hỏa giáo Trần Khuyên Địch. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 49 chương 25 nghĩa Bạc Vân Thiên Đen ta nhìn xem trong lòng đã có sự tính Thái Bình Thiên Tôn. Trần Khuyên địch chừng mắt nhìn. Cái kia à? Ta tới không phải là vì bái hỏa giáo. Thiên Tôn Thái Bình Thiên Tôn. Không phải sao Thái Bình Thiên Tôn mặt không đổi sắc. Tại trong tay áo nhanh chóng nhất động thủ chỉ bắt đầu bói toán. Sau đó trên mặt lại lộ ra bình tĩnh nụ cười. Xin lỗi. Vừa mới tính sai Trên thực tế cung chủ một lần này đến đây Hẳn là vì trước đó Tại hạ và thánh thượng giao đấu kết quả A mời cung chủ yên tâm Không không không Trần khuyên địch lắc đầu Ta đối cái này cũng không hứng thú Giao đấu kết quả cái này còn cần hỏi sao Nhất định là võ càn võ thắng nha Thái Bình Thiên Tôn Cũng không phải không nên A Thái Bình Thiên Tôn nhích mép một cái Tiếp tục điên cuồng bấm ngón tay bói toán Nhưng có quan hệ Trần Khuyên Địch bất cứ tin tức gì đều phản phất trong biển gần sóng đồng dạng Một đợt tiếp lấy một đợt Mặc dù rất rõ ràng Nhưng một giây trước vẫn là cái này Một giây sau liền biến Bình thường chỉ có bệnh tâm thần mới có loại kết quả này Nhưng Trần Khuyên Địch rất rõ ràng không phải bệnh tâm thần Vậy chỉ có một khả năng Đây chính là biến số sao nhìn như rõ ràng kỳ thực ngắm hoa trong màn sương thiên tôn thái bình thiên tôn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trần khuyên địch cuối cùng bất đắc dĩ thở dài là tại hạ tài hèn học ít cung chủ nói thằng a ngày là tới làm cái gì U a ta là tới mời thiên tôn giúp ta bói toán một lần lúc này ở trong trung thổ đại thế giới thiên ngoại tà thần ta thần thái bình thiên tôn những mày Vô ý thức bắt đầu bói toán lên Chỉ là cái này một bói toán Trong cõi U Minh một cỗ đại lực liền truyền lại mà đến đem ngón tay của hắn bắn ra Không tính ra Thái Bình Thiên Tôn lập tức kinh ngạc Trần Khuyên địch còn chưa tính Nói thế nào cũng là biến số Chỉ là một cái thiên ngoại tà thần Lấy bản lãnh của hắn thế mà coi không ra tâm niệm cùng một chỗ Thái Bình Thiên Tôn hai mắt lập tức mông lung lên Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy từng đầu quý tích đường vân trong mắt hắn như là cố sao trổi xẹp qua. Mà khí tức của hắn tại thời khắc này cũng bỗng nhiên cất cao, trở nên hết sức siêu nhiên. phảng phất cùng thiên địa kết hợp lại, liền thành một khối hoàn toàn không có sơ hở. Mà ở trong lòng bàn tay hắn, ngón tay nhấc đồng ở giữa, một vòng quẻ tưởng ngay tại lòng bàn tay của hắn chuyển động ra. Nếu là thông thiên toán cùng tam bất hiểu ở chỗ này lời nói nhất định có thể nhận ra. Những cái này khỏe tượng đều là bói toán chi đạo thể hiện. Chỉ là đây cũng không phải là đơn thuần bói toán. Càng gần gũi tại một loại võ công. Thái Bình Thiên Tôn có lẽ tại bói toán chi đạo bên trên không bằng thông thiên toán cùng tam bất hiểu. Nhưng hắn tu vi cao. Thân làm kích toái mệnh tinh trí cường giả. thái bình thiên tôn bản thân thì tương đương với thiên đạo thân nhi tử, lấy tuyệt cường tu vi thôi động quẻ tượng, trong lúc nhất thời tại trong lòng bàn tay hắn, từng đạo từng đạo vân tay kiên quyết mà lên, hóa thành từng đầu sông núi, từng đầu non sông, hiện ra giang sơn xã tắc ý cảnh, rõ ràng là một cái thu nhỏ sau trung nguyên đại địa trương thái bình kỳ tài ngút trời, sáng tạo thái bình yếu thuật, Là đạo môn từ thượng cổ đến nay để nhất kỳ pháp. Thái bình yếu thuật phân thượng trung hạ ba quyển thiên địa nhân ba sách. Nhân thư lấy hậu thiên bát quái chính là đạo môn trước ba luyện thể thần tông. Địa thư được kỳ môn đồn giáp, lấy không phải thiên tử thân sùng thiên tử chi thuật. Thiên thư là hà độ lạc thư. Không có đấu chiến chi năng chính là đơn thuần cùng thiên đạo kết hợp lại bí pháp. Tại cái trạng thái này phía dưới... Thái Bình Thiên Tôn bạc toán chi thuật đạt đến một cách đỉnh phong nhất. Thả trong chiến đấu có thể nhờ vào đó liệu địch tiên cơ. Mà đặt ở bói toán bên trong. Thái Bình Thiên Tôn bói toán năng lực chỉ sợ cũng chỉ có tam bất hiểu có thể hơi mạnh hơn một chút. Nhưng so với tam bất hiểu. Thái Bình Thiên Tôn còn có một cách ưu thế. Hắn tu vi cao. Tam bất hiểu bói toán chí cường giả cũng phải trả giá thật lớn. Dù là đại giới không cao. Nhưng cuối cùng không thể tùy ý thi hành. Nhưng đối Thái Bình Thiên Tôn mà nói liền không có cách này băn khoan. Thiên ngoại tà thần. Trong lòng bàn tay từng đạo từng đạo quẻ tượng hiện lên cấu trúc thành chỉ có Thái Bình Thiên Tôn có thể xem hiểu phù văn. Mà ở đỉnh đầu của hắn. Chẳng biết lúc nào mây đen đã ngưng tổ tới. Từng đạo từng đạo lôi xà lấp lóe. Mà gần như đồng thời. thái bình thiên tôn mi tâm cũng sáng lên bát quái bảo quang hiển nhiên dự liệu được tình huống này bất quá không đợi lôi đình đánh tới một bên trần khuyên địch liền ngồi không yên ngươi nhìn cái gì lăn ầm ầm trần khuyên địch đưa tay một quyền phong vân hội tụ khí lãng bài không vọt thẳng vào mây đen bên trong đem đầy trời vân hải tại chỗ chấn vỡ trong mây ngàn vạn lôi xà cũng bị cùng nhau xé xách. Hắn lần này cử động rõ ràng so Thái Bình Thiên Tôn cử động càng thêm quá phận. Nhưng nơi này có một cái vấn đề nhỏ. Thiên đạo không nhìn thấy Trần khuyên Địch. Thế là tiếp xuống tràng cảnh cũng rất chiều tượng. Thiên đạo lần lượt hội tụ lôi vân. Lại lần lượt bị Trần Khương Địch đánh tan. Kết quả thiên đạo lại tìm không thấy là ai đánh tan. Thế là đành phải nhận định là mình thao tác sai lầm. Thế là tiếp tục hội tụ lôi vân. Lại bị Trần Khuyên Địch đánh tan. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Thẳng đến Thái Bình Thiên Tôn bói toán kết thúc. Mà thiên Đạo phát hiện không có người tiết lộ thiên cơ. a cái kia không sao. Thế là lôi vân liền trực tiếp tàn đi. Từ đầu tới đuôi mắt thấy cái này hí kịch tính một màn Thái Bình Thiên Tôn khói mắt có chút co lại. Nhìn về phía Trần Khuyên Địch ánh mắt cũng là tràn đầy vượng dị. Công chủ. Ngày nhất định chính là bói toán chi đạo vạn năm kỳ tài khó gặp. Làm đoán mệnh. Cái nào không sợ tiết lộ thiên cơ dẫn tới thiên phạt nhưng hết lần này tới lần khác bên này thì có một cái thiên đạo không thấy được người tồn ngày tại tú. Quá tú. Thái Bình Thiên Tôn cảm khái chốc lát giữa người và người trinh lệch về sau. Mới tiếp tục nói. Ngày muốn tìm tà thần tên là Đen Ta. Về phần hắn bây giờ ở nơi nào. Nhắc tới cũng rất khéo Đối phương hiện tại ngay tại Tây Cương đảo Alpha đại ca ngươi chết thật tốt Thảm a ngươi xả thân vì ta bọc hậu Hắn tâm cảm thiên động địa Đen ta ta không thể báo đáp Chỉ có thể kiếp sau làm châu làm ngựa báo đáp ngươi một gò núi nhỏ bên trên Đen ta một bên vung lấy giấy vàng Một bên khóc đến nước mắt rơi như mưa Gọi là một cái tình chân ý thiết a Tốt tế điện xong an pha đại ca về sau. Ta cũng nên đi đứng dậy. phảng phất vừa mới thúc thiết tất cả đều là giả một dạng. Đen ta trên mặt đã mang tới nụ cười sán lạn. Quả nhiên là nơi này. Ta thần vương đại nhân nói không sai, nơi này chính là thuần dương cố hương sao. Từ khi tiến vào trung thổ đại thế giới về sau, đen ta liền nghĩ tới mình tới nơi này mục đích thật sự. Tự nhiên không thể là bởi vì cái gì quyền ý khiêu khích. Đây chẳng qua là lấy cớ. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giấu giếm. Vì kia tự xưng thuần dương ngoan nhân. Linh giác mẫn cảm đến dọa người. Chỉ cần là có đối trung thổ đại thế giới có mang áp ý tà thần. Cơ hồ tất cả đều biết bị hắn cảm ứng được. Sau đó cách hư không vô tận tại chỗ oanh sát. Nếu không phải đen ta tự phong ký ức. Ngay cả mình đều lửa rồi. Chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể an toàn đi tới trung thổ đại thế giới. Dù sao qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có an một đầu cá lọt lưới. Mà an cũng là vận khí tốt. Đuổi kịp ngoan nhân kia cùng ba vị tà thần vương đại nhân chém xếp đến cực hạn. Cho dù cảm ứng được cũng vô lực xuất thủ tình huống mới thành công nhập cảnh lén. Tiếp xuống. Hắt hắt hắt. Hơi đại não một phen a Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 49 chương 26 lửa ngươi đắt Tây Cương đảo. Ta nhất định phải làm thịt thuần dương cung đám kia cầu tặc thánh nữ bị bọn họ bắt cóc về sau rất lâu chưa từng trở về hỗn đàn gần nhất bái hỏa giáo tương đối không yên ổn. Nguyên nhân rất đơn giản. Bái hỏa giáo tương lai quật khởi hy vọng. Bị toàn giáo hộ pháp thần tôn còn có các trưởng lão coi như chân bảo thánh nữ doanh phượng tiên. Bị người bắt cóc đi hơn nữa rất lâu chưa có trở về quả nhiên là lập gia đình nữ hoa rồi ra nước. Vừa có người trong lòng liền quê quán đều không trở về thăm một chút. Doanh phượng tiên loại hành vi này để bái hỏa giáo bên trong không ít người đều cảm thấy bất mãn. Đương nhiên, bất mãn không phải doanh phượng tiên. Mà là Trần Khuyên Địch đều do gia hỏa kia dùng sắc đẹp cám dỗ nhà chúng ta thánh nữ. Thấp hèn nhưng là trưởng lão Trần Khuyên Địch hiện tại mạnh. Đánh sắm mạnh thì thế nào mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Trưởng lão, ngày trước không phải một mực dạy bảo võ giả chúng ta lấy thực lực bàn về thành bại. Mạnh chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi không sai, chính là ngươi cho ta đi cấm địa bế quan. Không đến võ đạo tông sư không cho phép đi ra ấy nhìn cái gì vậy bế quan đi nói tóm lại. Mọi việc như thế có ý kiến phản đối? Hoặc là dám can đảm mạnh miệng bái hỏa giáo để tử toàn bộ bị trục xuất đến cấm địa bế quan. Còn dư lại dĩ nhiên chính là kiên định cuồng nhiệt phái. Đối với Trần Khuyên địch tồn tại. Bọn họ thái độ cùng đánh giá cũng phi thường nhất trí. Hạ tiện nam nhân như vậy vấn đề đến. Muốn thế nào mới có thể để cho thánh nữ trở về hỏi giáo chủ sao giáo chủ đã bế quan thời gian rất lâu a? Vậy làm thế nào báo trưởng lão. Đệ tử ngoại môn có báo cáo truyền đến. Tựa hồ ở trong Tây Cương Đạo phát hiện minh giáo dấu vết. Hơn nữa đạo môn đạo quan cũng ở Tây Cương Đạo diện tích lớn trải rồng ra. Xéo đi chớ vì loại chuyện nhỏ nhặt này phiền chúng ta không có nhìn chúng ta đang thảo luận như thế nào nghênh thánh nữ về giáo sao tự mình xử lý đi ấy đuổi đi báo tin để tử về sau. Tất cả trưởng lão môn tiếp tục tranh luận lên. Lại qua một hồi lâu. Mới có một vị trưởng lão hậu chi hậu giác Cái kia Vừa mới vị đệ tử ngoại môn có phải hay không nói cái gì ngươi nhớ kỹ sao không nhớ rõ Vậy hẳn là không phải chuyện trọng yếu gì à Cũng đúng ha ha ha ha ha Bái hỏa giáo một bên kia có phản ứng gì sao hoàn toàn không có Phải không Bái hỏa giáo bên ngoài Minh giáo hỏa luyện đỉnh cao nhất cảnh Hoàng Tuyền đạo chủ khi lấy được dưới huyền báo cáo về sau Không khỏi cười lạnh một tiếng Coi như bọn họ thức thời Nếu bọn họ không muốn quản Vậy chúng ta cũng không cần cùng bọn hắn xung đột Song phương không can thiệp chuyện của nhau vừa vặn Hiện tại quan trọng nhất là trận pháp hoàn thiện Là cuối cùng liếc nhìn bái hỏa giáo sơn môn về sau Hoàng Tuyền đạo chủ đột nhiên khói mặt giật một cái Không biết vì sao tại hỏa luyện đỉnh cao nhất cảnh trước mặt hắn vốn nên là gầy yếu bái hỏa giáo sơn môn trong nháy mắt này thế mà để cho hắn có loại tâm thần run rẩy cảm giác àm giác sao a lắc đầu hoàng tuyền đạo chủ quay người rời đi mà cùng lúc đó thái bình thiên tôn cùng trần khuyên địch cũng đi tới tây cương đạo bên ngoài mà từ thái bình thiên tôn trong miệng trần khuyên địch cũng biết có quan hệ vạn ma phù đồ đại trận tin tức Thiên Tôn có ý tứ là, minh giáo rất có thể một lần nữa bố trí phản ma phù đồ đại trận chính là. Hơn nữa còn là tại Tây Cương đảo 89 phần 10. Thái Bình Thiên Tôn mỉm cười. Đây chính là một vị bói toán tôn sư chỗ đáng sợ. Dù là ngươi lại cố gắng thế nào giấu riêng bí mật của mình. Đem hắn giấu sâu hơn. Người ta nhấp nhấc ngón tay liền có thể nhẹ nhóm tính ra. Tin tưởng vô luận là ai cũng sẽ không muốn thể nghiệm loại cảm giác này. Nhưng là cái kia tà thần cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này sao đương nhiên. Bất quá nếu cung chủ đều tới nơi này tin tưởng cũng sẽ không bỏ bái hỏa giáo mặc kệ hoa ác. Trần Khuyên địch trừng mắt nhìn. Đột nhiên cảm thấy Thái Bình Thiên Tôn sẽ không phải là cố ý lắc lư mình. Để cho mình đến nơi đây cho hắn miễn phí làm tay chân á bất quá tính. Dù sao bái hỏa giáo bên này mình quả thật không thể ngồi xem kỳ suốt Thiên tôn ngươi định làm gì rất đơn giản Thái bình thiên tôn sắc mặt nghiêm túc Vạn ma phù đồ đại trận cần đại lượng trận đến bố trí Chỉ cần cung chủ ngươi tự mình tỏa trấn bái hỏa giáo Sau đó để bái hỏa giáo để tử giúp toàn bộ lực lượng Phối hợp ta đạo môn đạo quan đến điều tra minh giáo tung tích Bảo đảm bọn họ không có cách nào bố thành trận cơ kể từ đó liền không sao. trận cơ không hoàn toàn, vạn ma phù đồ đại trận lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. dạng này a, trần khuyên địch sờ soạng một cái, cho ta hỏi trước một câu. thiên tôn ngươi biết cách này vạn ma phù đồ đại trận phát động điều kiện là cái gì sao ta là? nói trừ bỏ trận cơ bên ngoài, dù sao trận pháp thứ này cũng không phải lăng không sinh ra năng lượng. Dù sao vẫn cần có người cho hắn rót vào một cái khởi động năng lượng A vạn ma phù đồ đại trận có thể trực tiếp rút ra địa mạch lực lượng Đương nhiên, xem như khởi động trận pháp cơ sở, minh giáo giáo chủ chắc cũng sẽ hiện thân A Phải không? Trần khuyên địch không có việc gì gật gật đầu, vậy ta bên này có một đầu đơn giản hơn kế sách A Thái Bình Thiên Tôn hai mắt sáng lên, không biết cung chủ có gì diệu kế rất đơn giản trần khuyên địch tay phải nắm tay tại lòng bàn tay trái bên trên nhẹ nhàng vừa gõ chỉ phải giải quyết minh giáo giáo chủ không phải ốt rồi sao ầm ầm vừa dứt lời trần khuyên địch trực tiếp thả người nhảy lên thân hình trong nháy mắt xuyên thủng thế giới bích lũy chui vào bên trong vận mệnh tinh không mặc dù vận mệnh tinh không rộng lớn bát ngát nhưng nếu như muốn ngay đầu tiên mở ra vạn ma phù đồ đại trận Nhất định phải tại Tây Cương đảo đối ở tinh không khu vực mới được. Quả nhiên. Vừa xông vào tinh không bên trong Trần Khuyên Địch liền thấy trong tinh không một đầu kia liên tiếp hư không cáo tử Minh Hà. Tây rất rõ ràng. Minh giáo giáo chủ mình giật nảy mình. Trần Khuyên Địch ngươi vì sao lại xuất hiện ở chỗ này. Không đúng ngươi phát hiện sao coi huyền rồi Trần Khuyên Địch đưa tay một quyền liền chiếu vào cáo tử Minh Hà oanh đi lên. Mà minh giáo giáo chủ biểu lộ cũng lộ ra hết sức ảnh não. Tràn đầy mặt mũi âm mưu bị vạc trần phấn nộ. Ngay sau đó, lửa ngươi ngỡ ngẩn ta liền biết ngươi cái này mãn phu tuyệt đối sẽ trực tiếp tìm tới ta đồng thủ minh giáo giáo chủ biểu lộ thay đổi trong nháy mắt. Một giây sau biến thành âm mưu được như ý cười lạnh. Mà gần như đồng thời, vận mệnh tinh không mặt khác hai bên. Hai cỗ khổng lồ khí tức giống như hỏa sơn bộc phát đồng dạng phun ra ngoài. Cùng minh giáo giáo chủ xứng hợp lại cùng nhau. Đem Trần Khuyên địch giáp công ở giữa tiên cung chi chủ đen ta chờ ngươi thật lâu rồi Trần Khuyên địch ta nói qua ta sẽ trở lại lấy trước ngươi khai đao. Chỉ là một cái nháy mắt. Tại Thái Bình Thiên Tôn còn tại Trung Thổ Đại Thế Giới không theo kịp thời điểm. Minh giáo giáo chủ. Tiên cung chi chủ. Tà thần đen ta. Đã đem Trần Khuyên Địch triệt để bao vây ba đối một cùng bình thường trí cường giả khác biệt. Trần Khuyên Địch đi được khiếu huyệt chi đạo dĩ nhiên cường đại. Cũng không nhận thiên đạo trói buộc. Nhưng so sánh. Hắn cũng mất đi bình thường trí cường giả cường đại năng lực sinh tồn. Hơn nữa nhục thể của hắn một khi bị hủy. Vậy liền chân chính xong đời. Không thể nào cùng mệnh vận tinh vân một dạng tổ tán như thường. Mà cách này. Cũng chính là minh giáo giáo chủ tính kế ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 49 chương 27 thế mà mặc kệ ta a là người đều sẽ hấp thủ giáo huấn Chớ nói chi là minh giáo giáo chủ cách này trí cường giả. Có lẽ bởi vì quá mạnh. Dẫn đến bọn họ thói quen dùng sức mạnh giải quyết vấn đề. Nhưng khi bọn họ liên tục gặp ngăn trở về sau. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ nhặt lại còn không có trở thành trí cường giả phía trước phần kia cẩn thận. Nhất là ở đối mặt cách nào đó làm bọn hắn đau đầu thật lâu địch nhân thời điểm liền càng là như vậy Trần khuyên địch chính là cách này ví dụ Từ cách này ra hỏa xuất đạo đến nay Không biết cho Minh giáo giáo chủ thêm bao nhiêu loạn Khiến cho hắn tê cả ra đầu Mà vì nghĩ biện pháp đối phó người này Minh giáo giáo chủ trong bóng tối điều tra rất nhiều tin tức có liên quan đến hắn Suy nghĩ tính cách của người này Suy đoán ý nghĩ của người này Còn có loại này đủ loại tình huống phía dưới dễ dàng nhất làm ra đủ loại hành động Cuối cùng Hắn phát hiện một cái gì thật rất nhiều người đều không có phát hiện chân tướng Trần Khuyên Địch là cách mãng phu đương nhiên Không phải đơn giản mãng phu Mà là một cái rất thông minh mãng phu dù sao không phải là mỗi cách mãng phu đều có thể ngụy trang làm ra một bộ trí kế vô song bộ dáng có thể làm được chỉ có hai loại người hoặc là tính cách gây ra làm người Đường Hoàng Chính Đại không thích dùng âm mưu việt kế phàm là đều thích dùng man lực giải quyết còn có vốn liếng này hoặc chính là thuần túy vận khí Trần Quyên địch nhất định không phải cách sau nhưng bất kể như thế nào chỉ cần là cách mãn phu liền có thể tìm tới phương pháp đối phó hắn mà lần này đột nhiên vây giết. Chính là Minh giáo giáo chủ rất sớm tính toán tốt một kích Nghe theo tiên cung chi chủ đề nghị hắn Mặc dù bố trí vạn ma phù đồ đại trận Nhưng cũng không có ngây thơ đến cảm thấy hành động này sẽ không bị người phát hiện Dù sao vạn ma phù đồ đại trận động tính thực sự quá lớn chớ nói chi là còn phải cùng một chút đạo quan nổi lên va chạm Bị phát hiện không thể bình thường hơn được Không nói những cái khác Muốn bố trí phản ma phù đồ đại trận liền tất nhiên kinh động đến bái hỏa giáo Mà kinh động đến bái hỏa giáo Vậy tất nhiên gây nên thuần dương cung chú ý Mà dựa theo thuần dương cung trước sau như một phong cách Đi ra tìm kiếm chuyện này 89 phần chính là trần khuyên địch Minh giáo giáo chủ suy luận rất hoàn mỹ Cũng chính vì như thế Hắn bố trí cách bấy cũng để cho người không kịp phản ứng Thái Bình Thiên Tôn bói toán mặc dù lợi hại, nhưng là không phải vạn năng. Dù sao sự tình dính tới ba cái kích toái mệnh tinh cường giả, Thái Bình Thiên Tôn Tu Vi cũng còn chưa tới vô địch cấp độ. Không đủ để tính ra bật này tính toán, cho nên hữu tâm tính vô tâm phía dưới, vẫn thật là bị minh giáo giáo chủ được như ý. Chỉ là, minh giáo giáo chủ không để ý đến căn bản nhất một chút. Bất kể là cái gì âm mưu dù kế đặt ở cái này trên võ đạo thế giới bên trong Cũng phải cần thực lực Âm âm Minh giáo giáo chủ toàn lực thôi động cáo tử Minh Hà Mặc dù không có vạn ma phù đồ đại trận dẫn tới vô tận oan hồn gia trì Nhưng qua nhiều năm như thế Minh giáo giáo chủ mình cũng tích lũy không ít Bây giờ bị hắn toàn bộ đem ra Trong lúc nhất thời Minh Hà xoay chuyển vô số đầu lâu tại minh hà bên trong chìm nổi ngàn vạn khô lâu giống như nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội theo minh giáo giáo chủ ra lệnh một tiếng lập tức xít lên hướng trần khuyên địch phương hướng liều chết sung phong minh hà những nơi đi qua sinh môn bế tử hổ khai đổi lại trí cường giả trở xuống vô luận là ai dính vào một chút điểm minh hà nước nhất thời chính là hồn phi phách tán Mà đổi thành một bên, tiên cung chi chủ, hoặc có lẽ là tiên tôn cũng là ra tay toàn lực. Mặc dù lần này hắn có khác tính toán, nhưng nếu như có thể thuận tay diệt trừ một cái biến số mà nói, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện xấu. Hơn nữa mặc kệ có thể hay không diệt trừ, thử một chút tổng không phải chuyện xấu nha. Dù sao cũng là minh giáo giáo chủ dẫn đầu. Lên tiên tôn một thân khí thế toàn lực thi triển ra. Thiên đỉnh tinh vân bên trong. Từng đội từng đội tinh thần hóa thân thiên binh thiên tướng sẩm chân mà ra. Từng cách mặc áo giáp. Cầm binh khí. Sau đó hóa thành từng đảo từng đảo tia trước hình cầu gào thét mà xuống. Hội tụ thành một mảnh cuồn cuộn lôi vân hướng về trần khuyên địch phương hướng đập xuống. Bàn về uy thế tự nhiên là không bằng còn ở trong côn lôn bí cảnh thời điểm. Nhưng nếu là tử tế quan sát mà nói liền sẽ phát hiện Lúc này tiên tôn Mặc dù đã không còn côn lôn bí cảnh lúc loại kia trưởng quản thiên xấu cấp độ Nhưng khi hắn chân chính bộc phát thực lực thời điểm Thân hình khí tức lại cơ hồ cùng bốn phía thiên địa kết hợp lại Thế mà cùng trước đó Thái Bình thiên tôn bói toán thời điểm triển lộ ra khí chất có chút tương tự Cùng lúc đó tà thần đen ta cũng là đứng dậy Tế điện xong hào hương để của mình an pha về sau Đen ta liền bí mật đi tới Tây Cương đảo Sau đó cùng tiên tôn còn có minh giáo giáo chủ móc nối liên hệ Cùng hai người khác sống nhau Đen ta trong lòng đồng dạng có mình tính toán nhỏ nhặt Lần này liên thủ cũng là hắn cố tình làm Đương nhiên Đen ta mặc dù có thể tìm tới minh giáo giáo chủ và tiên tôn Cũng là có người trong bóng tối chỉ điểm xuyên cứ là được Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là xử lý trước một cách vừa vặn vì đại nhân tiết kiệm một chút khí lực. Đen ta vừa lộ ra nụ cười thật thà, một bên không chút lưu tình xuất thủ. Công bằng quyết đấu một đối một so đấu đừng nói dẫn cùng an khác biệt. Đen ta nhưng không có cái gì phía sau màn đại ma vương tình kết. Ta thế nhưng là tà thần ai tà thần chính là nên tại phía sau đánh lén mới đúng rồi đại gian tựa như Trung nói đến chính là loại người này. mặt ngoài một bộ phía sau một bộ nhìn qua giống như đặc biệt chất phát đặc biệt trung thực nhưng trên thực tế trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh so tất cả mọi người vang còn phi thường biết rõ như thế nào ngụy trang mình nếu không phải như thế alpha cũng sẽ không bị hắn gài bẫy ầm ầm ba vị trí cường giả một kích toàn lực cực đại kích thích trần khuyên địch thần kinh một cố dịch liệt cảm giác nguy cơ cuốn tới Không hề nghi ngờ. Đây nếu là đón đỡ không chết cũng phải trọng thương. Cùng bình thường trí cường giả khác biệt. Toàn bộ nhờ thể phách giành chính quyền trần khuyên địch nếu là bị trọng thương. Tốc độ khôi phục kém xa tít tắp hóa thân tinh vân trí cường giả. Cho nên không thể đón đỡ muốn giết ta ngây thơ sáo lộ sở dĩ là sáo lộ. Cũng là bởi vì nó hữu dụng. Mà tam hoàng khai thái đại thuần dương công chính là một cái vản năng sáo lộ. dù sao cách đồ chơi này quá an gian thời gian đình chỉ a trần khuyên địch giang hai cánh tay lấy hắn làm trung tâm bao dung ba vị trí cường giả không gian ở nơi này trong nháy mắt đều đã xảy ra vạn vẹo sau đó bỗng nhiên bắn ra ra kim sắc quang mang những nơi đi qua toái tinh lâm vào đình trệ tinh quang không còn lưu động minh giáo giáo chủ ba người công kích cũng cứng ngắc lại xuống tới Ai ai nhìn mình tạo thành một màn này Trần Khuyên Địch cười lạnh một tiếng ta Trần Mốt là dễ dết như vậy Sao xem chiêu ta bí tàng tuyệt ký Thiên Tôn cứu mạng a phải chết giờ này khắc này Thái Bình Thiên Tôn tựa hồ nghe được Trần Khuyên Địch phát ra từ nội tâm hò hét Thế là ngẩn đầu nhìn kim sắc lính vực bên trong Minh giáo giáo chủ ba người Đối phương rốt cuộc là trí cường giả Chỉ là mấy Cái nháy mắt thì có tránh thoát trói buộc xu thế. không cần mấy giây liền sẽ triệt để khôi phục bình thường a ngô ăn thái bình thiên tôn suy tư một lát sau yên lặng cúi đầu cung chủ quả nhiên cao cả vì ngăn cản sinh linh đồ thán thế mà nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm ngăn chặn minh giáo giáo chủ đám người thay ta tranh thủ thời gian để phá trừ vạn ma phù đồ đại trận yên tâm tại hạ tất nhiên không phủ cung chủ trọng thác trần khuyên địch Ta nhìn lầm ngươi thế mà mặc kệ ta a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 49 chương 28 ta cũng không phải đi thế cuộc hiện tại rất nguy cấp. Trước có sói sau có hổ. Trung gian hai đầu hoang dã heo rừng. Cứ việc tại tam hoàng khai thái đại thuần dương công cơ sở bên trên. Trần Khuyên địch tạm thời còn không có lật xe. Nhưng theo thời gian trôi qua. Nguyên bản vững chắc thời gian ngừng lại cũng dần dần mất đi hiệu dụng. Toàn bộ kim sắc lính vực cũng dần dần bắt đầu tan vỡ. Xong, tiếp tục như vậy nhiều nhất tiếp qua ba giây đồng hồ, mình liền không thể không đối mặt ba vị trí cường giả công kích. Hơn nữa ba vị này đều không là người bình thường. Minh giáo giáo chủ bản thân liền là kích toái mệnh tinh trung phẩm đỉnh phong. Lại có Minh giáo đạo thống làm nội tình. Một kích toàn lực chưa chắc so với kích toái mệnh tinh thượng phẩm kém bao nhiêu. Mà tiên tôn lại là thượng cổ đại năng. Dù là cảnh giới rơi xuống. liền đạo đều xuất hiện biến hóa. Nhưng vẫn như cũ không phải dễ đối phó. Về phần đen ta. Xem như có thể tại tà thần bên trong đánh ra tên tuổi. Thậm chí bị tà thần vương ủy thác nhiệm vụ. Từ đó đi tới trung thổ đại thế giới. Còn thuận tay hố An pha một thanh nhân vật hung áp. Hắn tự nhiên cũng không phải kẻ yếu. Tối thiểu tại cơ sở thực lực bên trên. Đen ta liền muốn vượt qua an pha một cái cấp độ. Ba người đồng thời xuất thủ. Toàn bộ đều là tất sát nhất kích. Trốn không thoát mà nhất hố cha vẫn là Thái Bình Thiên Tôn. Trần Khuyên Địch trong lòng chửi ầm lên mình tin hắn tà. Thế mà hướng hắn cầu cứu. Mà đối phương thời khắc mấu chốt đem mình ném ở trong này mặc kệ ngô đây hỗn đàn Trần Khuyên Địch nghiến răng nghiến lợi. Cơ hồ đem lực lượng toàn thân đều đè ép đi ra. Một bên liều mạng duy trì lấy đại thuần dương công thời gian đình chỉ hiệu quả. Một bên điên cuồng suy nghĩ đối sách. Làm sao bây giờ ta trần mố sao có thể cứ như vậy kết thúc thời gian đình chỉ hiệu quả vẫn còn. Có thể thừa cơ hội này đào tẩu sao không? Không được. Đối phương cũng liệu đến mình có một chiêu này. Sử dụng đều là phạm vi cực lớn công ích Tại bảo trì thời gian đình chỉ trên cơ sở mình không có cách nào chạy ra công kích của bọn họ phạm vi. Nếu là làm như vậy mà nói, cuối cùng sẽ chỉ ở thời gian đình chỉ kết thúc trong nháy mắt bị cuốn vào trong công kích cái kia tìm những người khác hỗ trợ không được, những người khác nước xa không cứu được lửa gần, không đuổi kịp xong đời. Xoa gèm theo một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh. Đại thuần dương công tạo kim sắc lính vực sốt cuộc nghênh đón hỏng mất trong nháy mắt. Trước sau xuống tới bất quá mấy giây. Mà đây đắt là Trần khuyên địch đem hết toàn lực mới làm được kết quả. Chỉ là đáng tiếc. Chỉ là như thế vẫn như cũ không có cách nào cải biến thế cục. -a, a a việc đã đến nước này. Chỉ có thể liều Trần khuyên địch đối với mình thể phách vẫn rất có tự tin. Ba vị trí cường giả liên thủ còn không giết được hắn. Nhưng không hề nghi ngờ sẽ trên phạm vi lớn trọng thương. Và lại đến trí cường giả cảnh giới này. Trần Khuyên Địch vẫn lấy làm kiêu ngạo sức khôi phục đối bọn hắn mà nói cũng sẽ không gọi là vô giải tồn tại. Chỉ có thể liều mạng tính được cũng đã lâu liều mạng A. Rõ ràng đủ để trọng thương bản thân công kích gần ngay trước mắt. Trần Khuyên Địch lại đột nhiên lâm vào một trận đối nhân sinh cảm khái bên trong. Có lẽ là gần nhất quá mức thuận lợi. hơn nữa tu vi tiến bộ nhanh chóng để cho hắn tâm tính có chút bành trướng đối tôn phái giới cũng không khỏi thêm vài phần xem nhẹ ý tứ nhưng không thể phủ nhận là lúc này trần khuyên địch còn xa xa không có đạt tới có thể miệt thị toàn bộ tôn phái giới trình độ đến hấp thụ giáo huấn a hô hít sâu một hơi trần khuyên địch rốt cuộc là thân dinh bách chiến nam nhân Chỉ là một cái nháy mắt liền xóa đi tất cả mặt trái tình cảm. Thay vào đó là thịnh vượng đấu trí. Ngập trời quyền ý từ đáy mắt của hắn chỗ sâu tuôn ra. Mi tâm huyền quan một phiếu bên trong nổ tung vạn đảo kim quang. Cuối cùng hóa thành một tôn 33 trọng hoàng kim bảo tháp tích lưu lưu xoay tròn. Cho ta ngăn trở ầm ầm nghiêm túc trần khuyên địch đem toàn thân tâm đều đầu nhập vào cái này một kích bên trong. Lại hiện ra ra ngày xưa cùng Thái Bình Thiên Tôn lúc chiến đấu thi triển ra khuyên thiên một quyền. Toàn bộ thư không tại thời khắc này đều tại hướng Trần Khuyên địch nắm đấm vị trí sụp đổ. Sau đó chỉ lên trời sơ cao. Cùng cuốn tới công kích thủy triều đụng vào nhau. Đồng thời minh mông quyền ý gào thét mà ra. Cũng ở minh giáo giáo chủ ba người bộ não bên trong chiếu giỏi ra một đôi thiết quyền. Quyền ý trực kích ba người nguyên thần. đông kèm theo nổ vang một tiếng. minh giáo giáo chủ. tiên tôn. đen ta. ba người sắc mặt đồng thời tái đi. minh giáo giáo chủ trong hư không liền lùi lại ba bước. đen ta lui một bước. tiên tôn thì là lung lay thân thể. từ một điểm này liền có thể nhìn ra song phương tại nguyên thần cùng ý cảnh bên trên tạo nghệ. mà đổi thành một bên. hỏng bét giống như không ngăn được a. Trần Khuyên Địch hai mắt nhắm lại, lấy ánh mắt của hắn đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Khuyên Thiên một quyền uy lực xác thực cực mạnh. Bản thân liền là Trần Khuyên Địch đem hết toàn lực bộc phát. Hơn nữa hắn sụp đổ hư không đặc tính. Ba người công kích bị một quyền này của hắn trực tiếp đánh nát một phần một trong tả hữu. Nhưng dù vậy, còn dư lại một phần hai cũng đầy đủ đối Trần Khuyên Địch tạo thành đà thương nặng. Mẹ chứng. Nhìn phòng ngự của ta tuyệt học mãnh hổ lạc địa thức Trần Khuyên Địch trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Hai tay ôm đầu. Cả người cuộn tròn rúc vào một chỗ. Dùng bền chắc nhất phần lưng hướng ra phía ngoài. Hai tay bảo vệ đầu. Đem nhếu ớt chính diện hoàn toàn bảo vệ. Một bộ này động tác Trần Khuyên Địch làm có thể sưng nước chảy mây trôi. Từ đầu tới đuôi không có chút gì do dự. Mặc dù không phải rất lịch sự. Nhưng đối mặt trọng lượng cấp công kích đây là tốt nhất phòng ngự phương pháp. Một giây sau, kinh khủng trùng kích liền rơi vào trần khuyên địch trên người. Trong lúc nhất thời trần khuyên địch chỉ cảm thấy toàn thân 360 khớp xương đều đang lay động. Toàn thân khiếu huyệt đều đang dịch liệt oanh minh. Thân thể càng là không ngừng run rẩy Một cỗ trùng kích từ phần lưng rót vào thể nội. dù đáng tại toàn thân cao thấp gân cốt. tại loại này kịch liệt trùng kích vào trần khuyên địch có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình bắt đầu phản ứng có lẽ là thôn phệ thuần dương đạo tôn biến sớ nguyên nhân a vốn dĩ giống như là nhục thể vì thích ứng áp lực mà phát sinh vào loại này chỉ có cực nhỏ xác suất sẽ phát sinh sự tình lúc này lại tại trần khuyên địch trên thân một lần lại một lần phát động thân thể của hắn đang không ngừng tăng lên bản thân Không có mở ra khiếu huyệt tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng run rẩy. Nguyên một đám khiếu huyệt thế mà đều có mở ra dấu hiệu. Một số nhỏ khiếu huyệt thậm chí trực tiếp bị giải khai nhưng là... Tốc độ theo không kịp mặc dù khiếu huyệt mở ra sẽ tăng thêm một bước bản thân nhục thể cường độ. Nhưng cách này mở ra quá trình cần thời gian. Mà thừa nhận cường độ công dích lại quá cao. Hai người tương xung về sau... Công kích mang tới tổn thương rõ ràng đè lại khiếu huyệt mở ra mang đến tăng lên. Nếu như còn tiếp tục như vậy mà nói. Hóa vô dụng công kích sẽ như cùng hồng thủy đồng dạng phá tan khiếu huyệt mở ra hình thành đê đập. Mình vẫn như cũ muốn trọng thương. Thậm chí ngay cả tại áp lực dưới mở ra khiếu huyệt cũng sẽ một lần nữa đóng lại. Đáng chết nếu là mình thể phách còn có thể mạnh hơn một chút liền tốt hoặc là lại cho mình một chút thời gian. chính là trần khuyên địch còn cần thời gian thời gian a đình chỉ a ầm ầm kim sắc lưu quang từ trần khuyên địch thể nổi giống như núi lửa bộc phát đồng dạng gào thét mà ra trong nháy mắt quét sạc toàn thân của hắn thậm chí chung quanh đem công kích mang tới tổn hại toàn bộ đứng im lên nhưng lại tinh chuẩn tránh đi khiếu huyệt tăng lên bộ phận Đưa cho Trần Khuyên Địch cực kỳ trọng yếu thời gian A tam hoàng khai thái đại thuần dương công ai dùng đến chiêu này đây cũng là thuần dương cung bí truyền. Trừ mình ra. Cũng chỉ có. Đồ đẩn. Gặp được phiền toái ở trong lòng gọi ta một tiếng không phải tốt sao. Ta cũng không phải đi. Trần Khuyên Địch não hải bên trong tịch đồng có chút phiền phức và bất mãn thanh âm lặng yên vang lên. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 49 chương 28 thiên cổ đại biến hết sức căng thẳng hỗn loạn hư không che đẩy tất cả dấu vết. Minh giáo giáo chủ. Tiên tôn. Đen ta ba người hai mắt nhìn chầm chặp bị tông kích chìm ngập trần khuyên địch. Ba người trong ánh mắt đều mang theo vài phần nghi hoặc Chết sao không quá giống. Nhưng một chiêu ghi hắn đều có thể chống đỡ bất tử không thể nào cùng trước đó vây công minh thiên cơ thời điểm không giống nhau. Ninh thiên cơ dù sao cũng là kích toái mệnh tinh sau mới thành tựu chí cường giả. Tinh vân chi thân hoàn toàn có thể tại bí pháp tác dụng dưới chia thành tốt nhỏ. Tại loại tình huống đó phía dưới muốn đối với hắn tạo thành một kích trí mạng nhưng thật ra là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng là trần khuyên địch không giống nhau. Chỉ dựa vào thân thể hắn. Đối mặt loại công kích này nhưng không có quá nhiều thủ đoạn. Hơn nữa minh giáo giáo chủ hữu tâm tính vô tâm. Trần Khuyên địch cơ bản là không thể nào chạy trốn ra ngoài. Như thế nói đến. Chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ nhưng hắn có thể chống đỡ đến sao nói đùa cái gì. Vừa mới một kích kia. Liền xem như đàm không ở chỗ này toàn lực thôi động Phật môn bất diệt kim thân. Cũng tất nhiên là trọng thương kết quả. Tiểu tử kia cho dù tốt cũng. Âm âm minh giáo giáo chủ vừa dứt lời Trần Khuyên. Địch liền từ hỗn loạn hư không bên trong vọt ra. Trên người còn kéo lấy một mảnh chưa khô vết máu Bay vút mà ra đồng thời cũng mang theo một mảnh thây lương huyết quang Thấy một màn như vậy Minh giáo giáo chủ ba người lập tức lộ ra thần sắc vui sướng Nhưng một giây sau bọn họ vui sướng biểu lộ liền bỗng nhiên cứng ngắc lại xuống tới Thập huyết quang thiêu đốt Hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm cấp tốt biến mất hầu như không còn Lộ ra trần khuyên địch chân thực trạng thái Cánh tay phải không thấy. Chân trái gãy một đoạn. Ngực phải bị mở cách lỗ lớn. Phần bụng cũng tất cả đều là lỗ. Nhìn qua thê thảm không thể tả. Ngay tại lúc Trần Khuyên Địch đứng dậy trong nháy mắt. Hắn mọc lại. Không sai cánh tay phải cùng chân trái cấp tốt sinh trường. Ngực phải cùng bụng động cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lấp đầy. Còn có một số vết thương nhỏ cũng hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Ngay cả rơi xuống cỏng tóc đều mọc trở về. Thân hình nhất truyền. Liền trên người y phục sách dưới Trần Khuyên Địch đều đổi một kiện đẹp trai hơn. Minh giáo giáo chủ ba người. Gian lận A khôi phục điều đó không có khả năng trong ba người trước hết kêu đi ra ngược lại là đen ta. Trần Khuyên Địch biến thái sức khôi phục Minh giáo giáo chủ và tiên tôn ít nhiều có được chứng kiến. Nhưng đối đen ta mà nói. Vị này xuất thân vô ngần hư không tà thần rõ ràng hơn loại này năng lực khôi phục chỗ biến thái. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn rõ ràng đã trước đó đối với cái này làm ra qua dự phòng mới đúng a Vì sao hắn còn có thể nhanh như vậy khôi phục không nhìn điều kiện cấp tốc khôi phục là không thể nào. Nói như vậy, đen ta vừa dứt lời, minh giáo giáo chủ và tiên tôn liền phản ứng lại. Không thể chân chính tạo thành vết thương trí mạng sao không làm bị thương căn cơ bất kể là cái gì khôi phục đều có cực hạn. Khi lực phá hoại đạt tới trình độ nhất định về sau, muốn khôi phục liền không có dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là còn tới trí cường giả cảnh giới này. Cho nên khả năng duy nhất, chính là vừa mới ba người một kích toàn lực cũng không thể chân chính trọng thương Trần Khuyên Địch. Có lẽ bị thương là có. Nhưng còn lâu mới có được ba người xử liệu lớn như vậy. Mà đang ở minh giáo giáo chủ ba người kinh nghi bất định thời điểm. Trần Khuyên Địch cũng là ngăn không được mà thở một hơi dài. Ha ha! Ha ha! Mẹ trứng thiếu chút nữa thì chết. Gặp duyệt. Gần như đồng thời. Tịch đồng thanh âm cũng ở Trần Khuyên Địch trong đầu vang lên. Sợ sao sợ sợ tạ tịch đồng tỉ hừ hít sâu một hơi. Trần khuyên địch xem như ổn định vừa mới trở về từ cõi chết sau tâm tình kích động. Đồng thời bắt đầu điều động thể nổi nguyên khí. Mặc dù tổn thương không chí tử. Nhưng vẫn là tổn thương. Bất quá để cho hắn vui mừng chính là. Thể nổi rất nhiều khiếu huyệt lúc này lần thứ hai có mở ra cùng giãn ra dấu hiệu. Nhân họa đắc phúc A. Ta trần mố vận khí quả nhiên không tệ. So sánh dưới. Vận khí của các ngươi cũng rất kém a. Trần Khuyên Địch một tay chống lạnh Thân hình hơi lệch, Bày ra một cái kỳ quái tư thế, Lạnh lùng nhìn xem minh giáo giáo chủ ba người. Tiếp xuống liền đến phiên ta phản kích. Chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao ngô lời này vừa nói ra. Minh giáo giáo chủ đám người nhất thời cảnh giác. Không thể không thừa nhận. Trần Khuyên Địch vừa mới chạy thoát cử động để ba người lòng cảnh giác tăng nhiều. Chẳng lẽ gia hỏa này còn có cái gì bí tàng tuyệt ký vừa mới chính là dựa vào nó Mấy tử vốn nên bị trọng thương trong công kích trốn thoát xem chiêu minh giáo giáo chủ ba người đồng thời bày ra phòng thủ tư thế trần khuyên địch thấy vậy chỉ là cười lạnh một tiếng Không nói hai lời Xoay người chạy 36 kế chuồn là thượng sách đồ đần mới cùng các ngươi tiếp tục đánh đây chờ ta gọi tới giúp đỡ lại đi ra đem các ngươi giết hết tất cả thừa dịp minh giáo giáo chủ đám người bởi vì cảnh giác mà vô ý thức làm ra phòng ngự cử động. Trần Khuyên Địch trực tiếp phát động tam hoàng khai thái đại thuần dương công. Sau đó thừa dịp tạm dừng thời gian khoảng cách vọt vào bên trong trung thổ đại thế giới. Chờ minh giáo giáo chủ đám người phản ứng lại thời điểm. trần khuyên địch hình bóng cũng bị mất a bị hắn chạy cuộc minh giáo giáo chủ sắc mặt khó coi ánh mắt xuyên thấu qua hư không trực tiếp thấy tây cương đạo chỉ thấy trần khuyên địch đang đứng tại tây cương đạo phía trên đối với mình nhăn mặt cái này khí trương tiểu tử thúi một bên nghiến răng nghiến lợi minh giáo giáo chủ một bên thay đổi ánh mắt nhìn về phía vốn nên bố trí được không sai biệt lắm vạn ma phù đồ đại trận quả nhiên bị hủy đi sao Chuẩn bị không ít ngày giờ đại trận bị hủy đi Minh giáo giáo chủ lại có vẻ rất là bình tĩnh Cũng không có cái gì cảm giác đau lòng Bất quá hai đầu lông mày vẫn là lộ ra mấy phần bất mãn Người đã đến Tây Cương đảo Sau này thế nào là thời điểm phát động a đương nhiên Tiên tôn mỉm cười Sau đó bàn tay mở ra Trong lòng bàn tay một khối mai rùa Phía trên có đảo đảo đường vân cùng ánh sáng nhạt lấp lõe Mặc toán chi thuật trung quy là đạo tổ khai sáng. Chỉ là hậu bối cho rằng dựa vào cách này liền có thể ăn khắp thiên sao ngây thơ. Vừa dứt lời tiên tôn liền trực tiếp bóp nát trong tay mai rùa. Một giây sau, nguyên bản ở trong tây cương đạo vừa mới thanh trừ vạn ma phù đồ đại trận trận cơ thái bình thiên tôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản ở hắn bói toán bên trong vô cùng rõ ràng tương lai. Lúc này đột nhiên phát sinh biến hóa. Có người che đậy thiên cơ ai làm sao làm được Thái Bình Thiên Tôn ngón tay phách động. Hà Độ Lạc Thư diễn hóa thiên địa non sông phong cảnh lần thứ hai hiện lên. Nhưng lần này. Ở hắn thôi diễn phía dưới lại nổi lên hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Cho đến nay. Thái Bình Thiên Tôn một mực lộ ra thành thảo. Bạc toán chi thuật chiếm công lao rất lớn. Mỗi lần liệu địch thiên cơ. Để cho hắn có thể ở tốt nhất thời gian làm ra chính xác nhất sự tình Nhưng lúc này Hắn lại giật mình mình chỗ bói toán tương lai thế mà phát sinh biến hóa Hơn nữa còn là hoàn toàn ngược lại biến hóa Ba đại hung tinh vừa mới hiện thế Sát khí sơ tụ Còn không có đạt tới chân chính đỉnh phong Tại cơ sở này bên trên vốn nên còn có chí ít một hai năm thời gian mới có thể chân chính dẫn phát đại biến nhưng là vì cái gì vì sao sát khí trong nháy mắt liền hoàn thành tụ tập thiên cổ đại biến bắt đầu thái bình thiên tôn thoại âm vừa dứt xa xôi bên trong vận mệnh tinh không an pha u hồn giấu kín địa phương một cấu ngập trời khí tức gào thét mà ra phật môn tu di sơn đại hùng bảo điện bên trong kèm theo một tiếng phật hiệu Kim quang vạn trưởng đất bằng lên Bắc nhung vương đỉnh. Khả hãn vương trong liều. Một trước một sau. Thiên lang quang ảnh cùng hùng sư quang ảnh tại thảo nguyên trên không triển khai ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 49 chương 30 ấy đi đều đến a bắt đầu a Bắt đầu. Dù sao chờ đợi thêm nữa liền không có cách nào chơi. Chỉ có thể giúp toàn lực. Từ khi vây giết ninh thiên cơ kế hoạch phá sản về sau. Tông phái giới liền triệt để vắng lạnh một sự thật. Thời gian không chờ ta. Còn như vậy kéo xuống nghênh đón sẽ chỉ là từ đầu đến đuôi thất bại. Đổi lại trước kia mà nói. Đại càn mặc dù cường thế Nhưng là chỉ có đại càn thánh thượng một người độc chống đại lương. Một khi mất đi trung nguyên tổ long gia trì. Đối mặt tông phái giới liên thủ vây quét. Cuối cùng chỉ có thể nghênh đón thay thảm thất bại. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Thuần Dương Cung Giống như là trà trộn vào con vịt thiên Nga trắng một dạng Thuần Dương Cung trở thành cải biến tất cả biến số Trần khuyên Địch Vô Vọng Ma Tôn Ninh Thiên Cơ Liên tiếp ba vị trí cường giả gia nhập để đại càn thánh thượng trong nháy mắt thoát khỏi nguyên bản tuyệt đối khuyết điểm Đạt đến cùng tông phái giới ở giữa thế lực ngang nhau Nhưng theo thời gian trôi qua Tình huống lại thay đổi Tiên cung bị diệt yêu tộc gia nhập đại càn nhất phương thế lực thế mà bắt đầu lại vượt qua. Không nói những cái khác. Chỉ xem tông phái giới bây giờ. Bị ép thống hợp từ bên ngoài đến thế lực. Tổng cộng cũng chỉ có tiên cung chi chủ. Phật môn đàm không. Minh giáo giáo chủ. Tà thần đen ta. Bắc nhung thiên khả hãn, A sử na lam. Sáu vị trí cường giả. Cùng đại càn so lên đất hoàn toàn không có ưu thế. Dù sao đại càn bên này. Đại càn thánh thượng. Trần Khuyên Địch. Võ Nguyên Hanh. Vô Vọng Ma Tôn. Ninh Thiên Cơ. Huyền Vũ Đại Thánh. Đồng dạng có trọn vẹn sáu vị. Cùng Tông Phái giới bên này không kém nhiều. huống chi đại càn thánh thượng dù là mất đi nguyên tổ long. Hắn thực lực cũng không thể khinh thường. Nói không chừng còn có ẩn nút áp chủ bài Bất kể như thế nào Tại tôn phái giới trong mắt chuyện cho tới bây giờ không đồng thủ nữa liền chế. Thậm chí đã muộn Chỉ có thể được ăn cả ngã về không Mà lúc này triển khai Chính là tôn phái giới trong bóng tối cấu kết tạo thành kết quả Nếu là mọi người binh đối binh Tướng đối với tướng Kéo ra giá đỡ chính thức đánh một trận liền là từ đầu đến đuôi cứng đối cứng Không có bất kỳ thực tế tính giá trị Cho nên muốn thắng mà nói Chỉ có thể vận dụng chiến thuật đến giải quyết Ma tôn phái giới chiến thuật rất đơn giản Đầu tiên là minh giáo xuất thủ Không thể phủ nhận Vạn ma phù đổ đại trận là cách tương đối lớn mánh lưới Trên thực tế coi như Thái Bình Thiên Tôn không có xuất thủ Ông phái giới bên này cũng sẽ chủ động đem tin tức cho thả ra ngoài. Chính là vì hấp dẫn có phân lượng người đến Tây Cương Đạo. Từ đó đem hắn vây ở cách địa phương này. Mà căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng sẽ tới người tám chín phần 10 chính là Trần Khuyên Địch. Thái Bình Thiên Tôn xem như ngoài ý muốn. Nhưng là cũng không phải là không thể đoán được. Nói tóm lại. Kể từ đó đại càn thế lực liền bị phân chia đến ba cái khu vực. Thượng kinh thành chỉ có đại càn thánh thượng tỏa chấn Thái hoa sơn, ninh thiên cơ, vô vọng ma tôn ở đây Tây cương đảo trần khuyên địch một thân một mình Phân mà hóa Tiêu diệt từng bộ phận Tông phái giới mưu đồ đát lâu Những cái này trí cường giả chân chính tính toán lên Cũng tuyệt không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đối phó Mà liền ở trong Tây cương đảo Trần Khuyên Địch cùng Thái Bình Thiên Tôn cũng rõ ràng phát hiện không thích hợp. Nhất là Thái Bình Thiên Tôn. Trực tiếp một bước đi tới Trần Khuyên Địch một bên. Cung chủ tình huống không thích hợp. Bọn họ tựa hồ muốn lật bàn. Phục Trần Khuyên Địch liếc nhìn Thái Bình Thiên Tôn. Cũng không tiện lại xoắn suýt vừa mới ra hỏa này không tới cứu hắn sự tình. Nói thẳng. Bọn họ đây là vò đá mẹ không sợ rơi sao. Đừng quá chủ quan. Thái Bình Thiên Tôn lắc đầu. Tạm không nói những người khác. Bắc Nhung. Phật Môn. Minh Giáo. Ba phe này nổi tình đều không yếu. Nếu là thật trở mặt. Sợ là muốn áp chủ bài ra hết. Mà lấy ta tới nhìn. Cung chủ cùng Thánh Thượng bên này muốn cầm xuống thắng lợi. Chỉ sợ còn không phải chuyện đơn giản như vậy. Hơn nữa. Nói đến đây Thái Bình Thiên Tôn thần sắc cũng càng nghiêm túc. nếu là tại hạ không có đoán sai trận này đột nhiên xuất hiện biến hóa phía sau tất nhiên có hát thủ sau màn tại hạ còn không rõ ràng lắm đến tột cùng là ai nhưng còn xin cung chủ lập tức tiến về thượng kinh thành nếu là thánh thượng xảy ra sai sót rất nhiều mưu đồ sợ là đều muốn thành không suốt sai lầm trần khuyên địch trao mày trung nguyên tổ long đến bây giờ còn không ngủ say có thể xảy ra bất chắc gì Muốn ta nói bọn họ lại dám tại tình huống này phía dưới trở mặt cũng là ngoài dự liệu. Chính là. Trung Nguyên Tổ Long chưa ngủ say. Đại Càn Thánh Thượng phấn như cũ không đâu địch nổi. Tại cơ sở này bên trên thế mà lựa chọn trở mặt cách này không có đạo lý a Trần Khuyên địch thoại âm vừa dứt Thái Bình Thiên Tôn liền lắc đầu chỉ sợ Trung Nguyên Tổ Long đã không trông cậy nổi. Hầu phá phá phá. Phá phá há há há trung nguyên một chỗ sơn mạch bên trong một trận điên cuồng tiếng cười tại giữa rừng núi quanh quẩn mang theo cực hạn cuồng hỉ xuyên qua rừng cây có thể nhìn thấy một cái quần áo cũ nát thân ảnh đang tay cầm một thanh trường kiếm dựa vào một cây đại thụ ho khan không ngừng nếu là trần khuyên địch ở đây nhất định có thể nhận ra thân phận của người đến Tầm long sĩ từ khi chủ trì mấy lần trước phá Tư trung nguyên tổ long cử động về sau. Tầm long sĩ liền vẫn không có lại hiện thân. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền ngoài rồi. Nhưng bất kể như thế nào. Lần này đều đến cực hạn. Hoài nam đảo. Nam mạn. Đây là một lần cuối cùng. Mà lần này hắn phải làm. Chính là triệt để chém dụng trung nguyên tổ long bị trọng thương trung nguyên tổ long liền ngủ say đi thôi đại càn cũng là theo trung nguyên tổ long ngủ say mà hướng đi diệt vong chảm tầm long sĩ thiêu đốt tinh huyết. Thiêu đốt nguyên thần. Hoàn toàn đem tính mệnh không hề để tâm. Đem hết toàn lực đem trong tay chảm long kiếm đâm vào mặt đất. Kiếm khí xót vào địa mạch. Nhìn qua bình thường không có gì lạ. Nhưng ngay trong nháy mắt này. toàn bộ sông núi địa mạch, tính cả trung nguyên đại địa đều đang rung động kịch liệt ầm ầm sụp đổ cứ việc trinh lệch ngàn xa vạn dặm. nhưng giờ khắc này, tầm long sĩ kiếm lại phảng phất đâm vào đại càn trái tim đồng dạng. tại năm qua nguy nga bất động đế đô thượng kinh, nginh đón hắn trận đầu động đất, vô số phòng ụ sụp đổ, gió lạnh rít gào, phàm là võ giả. Trong cõi U Minh đều sinh ra một tố cảm ứng. Cách nào đó hàng năm bao phủ ở đại càn phía trên lực lượng biến mất. Mà ở tinh thông vọng khí người tài ba trong mắt. Thượng Kinh Thành bên trong nguyên bản như liệt hỏa hành dầu đồng dạng nóng bỏng tổ long chi khí. Ở ngắn ngủi một hơi tầm đó liền biến mất không còn một mảnh. Về phần Thượng Kinh Thành bản thân. Giống như là bị bắt đi tất cả vũ khí chiến sĩ. Chỉ có một thân vũ dũng. Rốt cuộc không còn đem hắn thi triển ra năng lực Đây là có chuyện gì tổ long Là tổ long Trung nguyên tổ long xảy ra chuyện gì ông trời ơi mà đúng lúc này Nhiều đội binh sĩ lại là từ thượng kinh thành trong quân doanh gào thét mà ra Nguyên một đám mặt áo giáp Cầm binh khí Khí tức trên thân lăng lệ đến cực điểm Trung khí mười phần thanh âm càng là tử lính đội quan tướng trong miệng theo thứ tự truyền ra Cấp tốc lan tràn đến toàn bộ thượng kinh thành mọi ngóc ngách. Tất cả mọi người yên lặng phi hùng quân sư lệnh ở đây dân trúc tầm thường lập tức trở về riêng phần mình nhà bên trong. Khóa cửa đóng cửa sổ. Không có mệnh lệnh không được tự mình rời đi người vi phạm giết không tha tuân long tương quân sư lệnh nổi thành võ giả. Bất luận quý tộc bình dân. phàm là tiên thiên cảnh trở lên. Đều có hộ về thượng kinh trách nhiệm. Lập tức tiếp nhận dấu hiệu theo quân hành động không được sai sót phùng hổ bí quân xuất lính Thượng Kinh Thành đến đây phong bế. Nội thành đại trận cấp tốc mở ra. Thành vệ quân tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Không cho phép bất luận cái gì kẻ ngoại lai tiến vào ầm ầm theo ba đại lính cấm vệ dính vào. Thượng Kinh Thành liền giống như một đầu vừa mới tỉnh ngủ hùng sư đồng dạng. Cấp tốc an ồn lại. Cũng một lần nữa tỏa sáng mới tinh sức sống. mà cùng lúc đó thì ra là thế muốn đánh chấm một trở tay không kịp sao ngây thơ thượng kinh thành trung ương hoàng cung bên trong một đạo kim sắc quang chủ bỗng nhiên kiên quyết mà lên ngút trời thẳng lên cấp tốc đánh tan thượng kinh thành không trung mây đen Chấn trụ tàn phá bừa bãi âm phong cũng đè lại xung động đại địa cố này khí thế cũng không phải là tổ long mà là một cố khác tương tự lực lượng Đại càn quốc vận từ đại càn khai quốc đến nay một mực yên lặng tích góp quốc vận Tại thời khắc này rốt cuộc bạo phát ra thuộc về nó lực lượng nhát gan bọn chuột nhắt Vai hề nhảy nhót Si bị võng lượng Tới đi đều đến A chấm bất tử Các ngươi vĩnh viễn làm không được thiên hạ đệ nhất ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 49 chương 31 đại chiến bắt đầu ca múa nhạt lật xe A cũng đừng ra chuyện rắc rối gì Bá khí mười phần gọi khí xong Trong điện kim loan Đại càn thánh thượng có chút lo nghĩ đi qua đi lại Tư thái xa xa không có nhìn qua như vậy đã tính trước Sự thật chứng minh Mỗi cái nhân sĩ thành công phía sau đều có không muốn người biết một mặt Nhưng bất kể như thế nào Đã đợi lâu như vậy Nên làm kỳ thật đều làm Còn có khuyên địch bên kia cường viện duy nhất ngoài ý liệu chính là bọn họ phát động thời gian cũng được đại càn thánh thượng hít sâu một hơi trung nguyên tổ long hiện tại đã bị chặt đứt hàng năm đến trói buộc hắn lực lượng nào đó đã biến mất nhưng loại này biến mất cũng không phải là tốt không bằng nói chính là bởi vì trung nguyên tổ long biến mất đại càn thánh thượng lực lượng toàn thân lúc này đều tại bảo tẩu gần như không thể khống chế đương nhiên Cái này cũng tại Đại Càn Thánh Thượng trong dữ liệu. Tại Thượng Nhân không thấy được địa phương. Đại Càn Thánh Thượng đỉnh đầu huyền quan. Ngực trái tim. Phần bụng đan điền Chính lượng vòng lấy từng đoàn từng đoàn kim sắc quốc vận. Những cái này Đại Càn quốc vận. Tạm thời thay thế Trung Nguyên Tổ Long. trấn chủ Đại Càn Thánh Thượng một thân thần lực. Nhờ vậy mới không có xảy ra sự cố. Nhưng cái này cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Phải chuẩn bị bế quan. Bất quá ở trước đó. Đại Càn Thánh Thượng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cứ việc có kim loan điện nóc nhà che lấp. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ xuyên phá tất cả. Thấy được bên trong vận mệnh tinh không cảnh tượng. Không thể không thừa nhận. Tông Phái Giới thời cơ tóm đến rất tốt. Trên thực tế Tông Phái Giới lần này phạt Càn hành động bên trong làm được phi thường vội vàng. Trừ bỏ phân mà hóa tính toán bên ngoài Cũng không có càng nhiều chuẩn bị Nhưng cũng chính là phần này vội vàng Ngoài ý muốn đạt đến đánh bất ngờ hiệu quả Đến mức bọn họ cho tới bây giờ thế mà chiếm cứ chủ động Chấm liền tán thưởng các ngươi một phen a Nhưng nếu muốn mình các ngươi còn kém xa lắm đây Hô, oh, đúng lúc này Kim loan điện cửa ra vào Một vị mặt như di lạc béo thái giám chậm rãi đi đến Chính là đại càn thánh thượng thiếp thân tổng quản phùng nguyên nhất Bất quá lúc này phùng nguyên nhất Đã không che giấu nữa bản thân khí tức Thân làm hoàng đế cận thị Hắn thực lực tự nhiên không thể tầm thường so sánh Đại đạo huyền quang 30 vạn dặm khoảng cách hỏa luyện đỉnh cao nhất Cũng chỉ có một kiện thượng phẩm đạo binh hoặc cực phẩm đạo binh mà thôi Tham kiến thánh thượng Không cần nhiều như vậy tục lễ Chuyện gì Đại Càn Thánh Thượng bá khí vung tay lên Hiển thị rõ một vị Hoàng đế uy nghiêm và cường đại Khôn Ninh Cung một bên kia truyền đến tin tức Hoàng hậu nương nương nói vạn sự cẩn thận Nàng bên này không có vấn đề Tê Đại Càn Thánh Thượng đầu co rụt lại Bá khí lập tức không thấy Nguyên nhất A Ngươi trở về cùng nàng nói Bảo nàng cũng cẩn thận Đối mặt thái độ như thế Đại Càn Thánh Thượng Phùng Nguyên nhất mặt không đổi sắc Vẫn như cũ cung kính mười phần đáp lại nói là bệ hạ đưa đi phùng nguyên nhất đại càn thánh thượng mới xem như nhẹ nhàng thở ra một lần nữa nhìn về phía vận mệnh tinh không. Mà giờ này khắc này địa phương khác cũng nginh đón riêng phần mình tình thế hỗn loạn. Tây cương đảo gặp vượt trung nguyên tổ long bị chạm gãy. Thì ra là thế, đã sớm chuẩn bị sao, thậm chí che giấu thiên cơ, để tại hạ không có phát giác. Trần Khuyên Địch cùng Thái Bình Thiên Tôn riêng phần mình thấp giọng ngôn ngữ. Cuối cùng vẫn là Trần Khuyên Địch cái thứ nhất không giữ được bình tĩnh. Trực tiếp thả người nhảy lên. Hướng về Thượng Kinh thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhưng mà ở trước đó. Dừng lại ầm ầm một đôi thiết quyền từ trên trời giáng xuống. Mang theo ngập trời tà khí. Trực tiếp đem Trần Khuyên Địch cho ngăn tại trong giữa không trung. Ngô Trần Khuyên Địch không tránh không né. Đồng dạng đấm ra một quyền. Quả đấm của song phương ở giữa không trung bỗng nhiên đối đính. Sau đó đồng thời thối lui. Đen ta đông đen ta hướng về phía cắn răng nghiến lợi Trần Khuyên Địch vấy vấy tay. Trên mặt mang ngụy trang ra chất phát nộ cười. Ngươi không phải ta phía trước mục tiêu chủ yếu. Nhưng ta trước kia cũng là nói qua. Muốn đến tìm ngươi gây chuyện. Nhĩ mạng sống mà nói. Ta để nhĩ ngươi vẫn là không muốn đi về phía trước nữa a. Trần Khuyên Địch nghe vậy cũng là chất phát cười một tiếng, dạng này a, nói ra như. Vậy hẳn là lựa chọn từ bỏ thượng kinh thành đúng a đúng a. Xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa Hai người tiếng cười ở bốn phía quanh quẩn mấy giây ngắn ngủi. Thời gian đình chỉ a tuyệt địa thiên thông đại pháp Trần Khuyên Địch cùng đen ta chiến đấu vừa bắt đầu liền bước vào giai đoạn áp liệt. Mà cùng Trần Khuyên Địch bất đồng chính là. Thái Bình Thiên Tôn thì là đi từng bước một vào bên trong vận mệnh tinh không. Nhưng là ở nơi đó. Một bóng người khác lại là đem hắn ngăn lại. nha đạo môn hậu bối tiểu tử. Là ngươi Thái Bình Thiên Tôn hai mắt mông lung mà nhìn trước mắt thanh niên. Ngón tay đập một cái. hà đồ lạc thư cấp tốc chuyển qua một vòng rất nhanh liền hiểu thân phận của người đến thì ra là thế là ngươi che giấu thiên cơ sao ta hẳn là nghĩ tới thượng cổ thời đại tiên tôn có thủ đoạn có thể che đậy mặt toán chi thuật cũng không phải là không có khả năng quá khen rồi tiên tôn lắp một cách tay áo khóe miệng động lộ ra một cách vi diệu nụ cười kỳ thật ngươi đã rất lời hại che đẩy thiên cơ cũng không phải bàn tỏa mà là đạo tổ để lại một phần mai rùa bạch toán chi thuật vốn là đạo tổ khai sáng so với hắn ngươi còn lộ ra quá non nớt nói đến đây tiên tôn thần sắc bỗng nhiên trở nên âm kỉ lên bất quá không thể không thừa nhận bồ dáng bây giờ của ngươi để ta thấy được mấy phần đạo tổ hình bóng tiên tôn cần gì xem trọng tại hạ tại hạ sao dám cùng đạo tổ đánh đồng với nhau nói thì nói như thế tiên tôn liếc mắt thái bình thiên tôn thần sắc lại không giống như là ý tứ này a ta liền khách sáo một chút ngươi nghe một chút là được rồi tiên tôn lắc đầu tiên tôn tiếp tục nói ngươi vì sao lại trợ giúp đại càn a ăn lấy ngươi tu vi đã ở kích toái mệnh tinh thượng phẩm đến cảnh giới này Đối với con đường phía trước nghĩ đến là vô sự tự thông Ngươi không có khả năng minh bạch Nếu là đại càn thắng lợi Trên đời này siêu thoát con đường liền lại ít một cái Cái này đối ngươi bậc này thiên tài mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt a cái này không cần tiên tôn quan tâm Không cần ta quan tâm tiên tôn gắt gao nhìn xem thái bình Thiên tôn Cuối cùng rốt cục lộ ra từng tia lạnh lùng ý cười Quả nhiên Ngươi thì thật cũng không thèm để ý khí số cùng biến số hai đầu này siêu thoát con đường Nếu không cũng không có khả năng thủ tín đại càn thánh thượng bọn họ Thì ra là thế Là như thế này a Không nghĩ tới ngày xưa bản tỏa đi thiên số Có đạo tổ đi ra cản đường Kết quả bị ép đi xa hải ngoại Thật vất vả đại triệt đại ngộ quay về thế gian Lại có người ở trước mặt ta cản đường Nói đến đây Tiên tôn cũng không nhìn được lộ ra vẻ giận dữ Hơn nữa thế mà còn là đạo môn người bản tỏa thiên sinh cùng đạo môn xung đột hay sao thực sự là hỗn chứng Hít sâu một hơi tiên tôn quanh thân khí tức bắt đầu dần dần phát ra Nguyên bản tiên cung chi chủ Tu vi cùng đàm không còn có minh giáo giáo chủ không kém bao nhiêu Cũng bất quá là kích quái mệnh tinh trung phẩm cấp độ Nhưng là theo tiên tôn chủ ý thức phóng chế Tu vi mặc dù không có khả năng lập tức tăng vọt đến kích toái mệnh tinh vô địch. Nhưng đạt tới thượng phẩm vẫn là dư sức có thừa. Cũng được. Lần trước đối mặt đạo tổ ta không chiến mà bại. Lần này đối mặt chỉ là một hậu bối. Nếu là lại lui. Còn tu cái gì võ vừa dứt lời. Tiên tôn khí tức liền triệt để bành trướng đến kích toái mệnh tinh thượng phẩm cấp độ. Mà cùng tương đối. Thái bình thiên tôn thì là yên lặng nhìn xem tiên tôn. Thì ra là thế. Đạo địch sao? Ta nhập chủ phá quân tinh chính là hành vi nhị thiên. Mặc dù không đến chết. Nhưng ước gặp nhân kiếp. Phần này kiếp liền đúng ứng ở trên thân thể ngươi sao cũng tốt. Ầm ầm song phương chiến đấu ở trong vận mệnh tinh không triệt để triển khai. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 49 chương 32 người kia là ai thái hoa sơn. Gặp vượt vì sao đột nhiên liền động thủ phát sinh cái gì Long Thiên Tứ bước ra một bước. Ngóng nhìn thượng kinh thành phương hướng. Sắc mặt rất có vài phần rung động. Dù sao trung nguyên tổ Long rơi vào trạng thái ngủ say chuyện lớn như vậy. Cho dù là hậu thiên võ giả đều có thể có mấy phần cảm ứng. chớ nói chi là Long Thiên Tứ loại này mở ra đại đạo huyền quang hỏa luyện kim đan võ giả. Trọng yếu hơn chính là. Thượng Kinh Thành bên cạnh có chút không ổn phải mau chóng đi qua chuyện cho tới bây giờ Long Thiên Tứ cũng thông suốt. Đi theo đại càn liền theo đại càn à dù sao cũng là cách đuổi có câu nói rất hay. Lưng tựa đại thủ dễ hóng mát. Có cái thân thể cao người ở mũi nhọn phía trước cũng rất tốt. Cũng không thể để cho hắn cứ như vậy tùy tiện ngã. Tông chủ đây vô vọng ma tôn tên kia đây không đợi Long Thiên Tứ xem thường xong đâu. Thái Hoa Sơn bốn phía. từng đảo từng đảo mắt trần có thể thấy không gian gần sóng liền nhộn nhảo lên nhưng là chân chính hấp dẫn long thiên tứ lại là ở cái kia không gian gần sóng chỗ sâu một cố đang cực tốc tiếp cận thái hoa sơn quy mô càng ngày càng khổng lồ khủng bố khí tức Âm ầm ninh thiên cơ đi ra đánh với ta một trận hôm nay bản giáo ở chỗ này các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi thanh châu đảo nửa bước phản ma kiếp vừa dứt lời Không gian ấm vang nước ra Một đảo hắc sắc thiên uyên từ phía dưới mà sông lên kéo dài vô tận Trong đó có ma khí như nước thủy triều mãnh liệt cuộn trào ra Hóa thành từng đảo từng đảo trắng bệt giữ tợn mặt người Phát ra từng tiếng làm cho người hồn phi phách tán tiếng gào thét, Hướng thái hoa sơn phương hướng đổ xuống mà ra Cơ hồ che phủ mặt trời ngay tại vô tận ma khí như hồng thủy vỡ đê, sắp đem cả tòa thái hoa sơn đều triệt để nghiền nát thời điểm. minh giáo heo cũng dám đến ta thái hoa sơn làm càn ai một đạo kiếm quang lăng không chợt hiện phảng phất sáng chói nhất đèn đuốc, đem thái hoa sơn phía trên triệt để thắp sáng, hóa thành một mảnh ban ngày. dù là ma khí như thế nào bành trướng, đạo kiếm quang này nhưng như cũ cường thịnh, theo thiên uyên phương hướng, từ trên xuống dưới, Bỗng nhiên chém một cách chờ thời gian thiên diêu địa động Thao thiên ma khí đều bị một kiếm chém ra ầm um, ầm um, Một chiêu này thuộc về trí cường giả đối đầu còn chưa kết thúc Thiên nguyên bên trong Lại là từng đảo từng đảo ma khí gào thét mà ra Một đầu hoàng tuyển đại đảo lan tràn ra Minh giáo cực phẩm đảo binh diêm la địa phủ trên không trung triển khai Lạnh lạnh ruột khí hóa thành từng tôn mặc áo giáp Cầm binh khí âm binh ruột tướng Đem toàn bộ Thái Hoa Sơn trong trong ngoài ngoài đều cho vây chặt đến không lọt một giọt nước Động thủ giết theo minh giáo hỏa luyện đỉnh cao nhất Hoàng Tuyền đạo chủ ra lệnh một tiếng Toàn bộ Diêm La Địa Phủ lập tức chấn động lên giấu ở trong đó âm binh dự tướng nhao nhao gầm thét. Đem bản thân lực lượng hiến tế cho Diêm La Địa Phủ Sau đó điều khiển Diêm La Địa Phủ hướng về Thái Hoa Sơn bỗng nhiên đụng tới Mà lúc này chính là Ninh Thiên Cơ cùng Minh Giáo giáo chủ dây dưa thời điểm. Nhìn cân treo sợi tóc thời khắc. Điêu trùng tiểu ký, Diêm la địa phủ chưa đến. Thái Hoa Sơn bên trong liền lại là một đảo hát quang dâng lên. Cùng ma khí lại mấy phần tương tự. Nhưng lại có trên bản chất khác biệt. Giống như pháo hoa tại Thái Hoa Sơn đỉnh phong nổ tung. Hóa thành một đảo thông thiên triệt địa mái vòm. Một mực che lại cả tòa nguy nga Thái Hoa Sơn Một giây sau Thái Hoa Sơn liền cùng diêm la địa phủ âm vang chạm vào nhau Lúc này là đúng nghĩa đại địa chấn động Thái Hoa Sơn chính là Thanh Châu đạo tổ mạch Liên thông Thanh Châu đạo lớn nhỏ địa mạch mấy trăm đầu Thái Hoa Sơn khẽ động Ngay tiếp theo toàn bộ Thanh Châu đạo đều chuyển động Nhưng cũng chính vì như thế Thanh Châu đạo nếu là an ổn Thái Hoa Sơn cũng vẫn như cũ an ổn. Khục Thái Hoa Sơn bên trong, Long Thiên Tứ lúc này cuối cùng mới phản ứng lại, vội vàng lớn tiếng kêu nhân thủ. Mẹ chứng Thái Hoa Sơn thập tam thái bảo ở đâu toàn bộ đi ra cho ta có người đến đập phá quán tiểu đệ đây đem từng cách đường khẩu tiểu đệ đều mang lên cho ta đánh lùi ầm ầm tại Long Thiên Tứ kêu gọi. Từng đạo từng đạo ẩm chứa võ giả tinh khí thần cột sáng kiên quyết mà lên. tức tức sáp nhập vào Thái Hoa Sơn phía trên mái vòm. Đồng thời Thái Hoa Sơn bốn phía, tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận khởi động lại. Bốn thanh tiên kiếm liên tiếp hiện lên, treo thật cao tại Thái Hoa Sơn đông tây nam bắc bốn phương tám hướng. Lăng lệ kiếm khí càng là hóa thành bốn phiến kiếm môn, giống như bốn cái chấn long đinh, đem Thái Hoa Sơn vững vàng đính tại tại chỗ. Ha ha ha ha, thấy người trong nhà kịp phản ứng, Lại có đại trận hộ sơn chỗ dựa. Vừa mới xuất thủ vô vọng ma tôn cũng là cười ha ha một tiếng. Sau đó bỗng nhiên từ thái hoa sơn bên trong sông ra. Ai tới cùng lão phu một trận chiến chỉ một cách minh giáo còn chưa đủ chúng ta giết thử vô vọng ma tôn vừa mới sông ra. Từ không đứt ra. Một đạo tà khí liền rơi xuống. Ngăn cản tại trước người hắn. Phòng ngừa hắn tiến đến phá tư diêm la địa phủ. ngươi là. À đừng nói là vô vọng ma tôn, ngay cả một bên khác sao thủ ninh thiên cơ cùng minh giáo giáo chủ đều ngẩn ra. Đại tế tiểu tà thần đối mặt hai người kinh hô, tà khí bên trong truyền ra một tiếng thê lương cười lạnh. Hừ, không nghĩ tới lại còn có người nhớ kỹ bản thần thật sự là bản thần vinh hạnh. Tà khí tàn ra, một đạo hơi có vẻ hư ảo thân ảnh trầm rãi hiện lên. An pha chỉ là cùng trước đó còn có thực thể an pha so sánh. Lúc này an pha mặc dù khí tức vẫn như cũ cường thịnh. Nhưng lại bởi vì mất đi thân thể xuyên cớ. Chỉ còn lại có u hồn. Thực lực yếu không chỉ một bậc. Cũng chỉ có thể cùng đồng dạng bởi vì vừa mới khôi phục mà thực lực giảm lớn vô vọng ma tôn so sánh với. Thuần Dương Cung. Các ngươi lại dám như thế đùa bỡn với ta. Hôm nay nhất định muốn các ngươi trả giá đắt an pha hai mắt đỏ như máu đảo qua ninh thiên cơ thân ảnh. Cùng mình trước đó còn tưởng rằng cái này thuần dương cung là một cái tà thần quật. Không nghĩ tới hoàn toàn bị lừa gạt. Còn có cái kia trần khuyên địch đáng chết nếu không phải có người nhắc nhở. Mình sợ là vẫn luôn muốn bị mơ mơ màng màng đi chết đi khục an pha dẫn đầu phát động tiến công. Vô vọng ma tôn tự nhiên không thể không để ý tới. Đành phải theo sát mà lên. Nhìn thấy một màn này. Long thiên tứ khẽ trao mày. chầm tư một lát sau đột nhiên rời đi tại chỗ cấp tốc đi đến vạn thọ cung mà quả nhiên ngay tại vạn thọ cung cửa ra vào một đạo cao gầy thân ảnh chính chắp tay đứng thẳng tịch đồng những người khác không rõ ràng long thiên tứ còn có thể không biết sao đây chính là thuần dương cung cho tới nay kỳ binh liền long thiên tứ chính mình cũng không rõ ràng vị này thần bí trí cường giả là từ đâu tới Chỉ biết là nàng và Trần Khuyên địch quan hệ không tầm thường. Để cho người ta không khỏi lo lắng Trần Khuyên địch quan hệ nhân mạch. Tính dù sao cùng Lão Phu không có quan hệ gì. Loại sự tình này để Trần Khuyên địch tiểu tử thối kia đau đầu đi thôi. Trước hết mời nàng hỗ trợ lại nói còn xin đại nhân xuất thủ lui địch. Địch đồng dựng gì mà liếc nhìn Long Thiên Tứ, sau đó thế mà lần đầu tiên lộ ra vẻ mỉm cười. Thái thượng trưởng lão không cần đa lễ ta đây liền xuất thủ. Dù nói thế nào cũng là trần khuyên địch trưởng bối. Một tiếng này đại nhân làm cho tịch đồng đều cảm thấy có điểm lạ. Bất quá cũng là. Vô tịch đồng hít sâu một hơi. Lần thứ hai cảm ứng một phen. Xác nhận trần khuyên địch không có việc gì về sau. Lúc này mới đi ra vạn thọ cung. Sau đó khí thế bỗng nhiên bộc phát ra ầm ầm bên trong vận mệnh tinh không. Thuần Dương Tinh Vân hào quang tỏa sáng gần như đồng thời Vận mệnh tinh không một chỗ Đang quan sát lấy Tây Cương đảo Thái Hoa Sơn Thượng Kinh Thành Tam địa vực một ít người bỗng nhiên phát ra tiếng Kinh hô làm sao có thể Thuần Dương Tinh Vân Trần Khuyên địch sao thế nhưng là Trần Khuyên địch rõ ràng tại Tây Cương đảo à, Người nhìn Hiện tại đánh chính hăng đây cái kia Người kia là ai ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 49 chương 33 thượng kinh tình thế nguy hiểm chẳng ai ngờ rằng Vốn hẳn nên hoàn mỹ chấp hành kế hoạch tại một bước liền gây ra rủi ro Tịch đồng xuất hiện Giống như là đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm dạ Giang nóng thuần dương tinh vân giống như là mọc lên ở phương đông mặt trời một dạng Quang mang phổ chiếu đại địa Chiếu sáng bằng hữu nội tâm Đốt sạch địch nhân linh hồn Trong lúc nhất thời Phụ trách chủ công thái Hoa Sơn Minh giáo một phương sĩ khí đại giảm Đáng chết không thể để cho nàng xuất thủ phải ngăn lại hắn bên trong vận mệnh tinh không Mấy đạo suy nghĩ liên tiếp hiện lên Nhưng rất đáng tiếc Tông phái giới bên này cũng là chóc câm hiến Tê sơ U, V, Quy, Quy, U Tiên cung chi chủ đang cùng thái bình thiên tôn đại chiến Cái kia tôn phái giới phản đồ đại tế tiểu gọi tới thiên ngoại tà thần đang cùng Trần Khuynh địch giao thủ. Minh giáo giáo chủ cũng xuất thủ. Đại tế tiểu không biết làm sao thế mà sống tiếp được. Nhưng hắn nếu xuất thủ. Cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng dù cho như thế, chúng ta bên này vẫn như cũ không thể tách rời nhân thủ a Thiên khả hãn, a sử na lam. Hơn nữa bần tăng, nguyên bản chúng ta ba vị là muốn phụ trách chủ công Thượng Kinh Thành. Nếu là phân ra một người đi đối phó người kia, Thượng Kinh Thành một bên kia chỉ sợ liền sẽ tăng thêm mấy phần biến số khục đàm không ngôn ngữ là không nghi ngờ chút nào chính luận. So với Thái Hoa Sơn, Thượng Kinh Thành mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể tiêu diệt đại càn thánh thượng. Đám người còn lại giống như là năm bè bảy mảng Nhất định chính là bị tông phái giới chậm rãi tiêu diệt. Cho nên thượng kinh thành bên này nhân thủ là không thể suy hiếu. Đã như vậy, liền giao cho Minh giáo A. Rốt cuộc là ma tổ truyền thừa. Mới ra đến cái kia trí cường giả cảnh giới bất ổn, Tựa hồ vẫn còn vừa mới đột phá trạng thái. Minh giáo giáo chủ hẳn là chống đỡ được. Nếu là ngăn không được đây thừa dịp hắn còn chống đỡ được. Chúng ta muốn trước một bước giải quyết thượng kinh thành chiến trường. Tốt A Hạ quyết tâm về sau. Đàm không đám người liền cùng không thấy được một dạng. Đem lực chú ý từ Thái Hoa Sơn rời đi. Mà phát giác được điểm này sau. Minh giáo giáo chủ không chút do dự mà mắng chửi người. Đám này tôn tạc ta liền biết Phật môn con lừa chọc tất cả đều là không biết xấu hổ hỗn đàn. Thời khắc mấu chốt không đáng tin cậy. Nói đi là đi. Một chút huyên để nghĩa khí đều không có hít sâu một hơi. Minh giáo giáo chủ bỗng nhiên lùi lại một bước không có cách. Vốn dĩ dự định đến thời khắc mấu chốt lại dùng. Cũng được lão hổ không phát ý ngươi xem ta là con mèo bệnh. Ninh thiên cơ. Lần trước ngươi dấm lên ta minh giáo tên tuổi thành tựu trí cường. Lần này ta liền đưa ngươi lại đánh trở về chớ xem thường người ầm ầm minh giáo giáo chủ suy nghĩ cùng một chỗ. Nguyên bản còn tại Hoàng Tuyền Đạo chủ dưới sự thao túng riêng la địa phủ nhất thời kiên quyết mà lên. Xuyên thủng hư không, cuối cùng rơi vào Minh giáo giáo chủ đỉnh đầu. Cực phẩm đạo binh liền như là thượng phẩm đạo binh là vì hỏa luyện kim đan cường giả chuẩn bị một dạng. Cực phẩm đạo binh kỳ thật trên bản chất là vì trí cường giả chuẩn bị, chỉ là thường ngày thời điểm trí cường giả cơ bản không cần đến. cho nên mới sẽ trao tặng bộ hạ lời hại nhất hỏa luyện võ giả từ đó thúc đẩy một cái cực mạnh hỏa luyện đỉnh cao nhất nhưng đến thời khắc mấu chốt từ trí cường giả nắm giữ cực phẩm đạo binh mới có thể chân chính đem hắn uy lực phát huy ra tổng quan mười đại thánh địa chỉ có đạo phật ma tam mạch thuần dương cung tiên cung năm cái thánh địa đã từng có nhân gian trí tôn xuất thế Nhưng vì sao tiên cung có thể cùng đạo Phật ma tam mạch sánh vai cùng Thuần Dương cung mặc dù lợi hại Nhưng ở thời đại này trước kia một mực kém một bậc hắn nguyên nhân liền ở đây Thuần Dương cung không có cực phẩm đạo binh hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cực phẩm đạo binh năng lực lên minh giáo giáo chủ trực tiếp thôi động một thân thần lực Cáo tử minh hà từ phía dưới mà xông lên Xuyên suốt toàn bộ riêng la địa phủ Trong lúc nhất thời Thái Hoa Sơn phía trên từng tầng từng tầng thình cảnh nổi lên. Có hung ác rượt. Có đầu trâu mặt ngựa. Có âm binh rượt tướng. Có trào dầu biển lửa. Tổng cộng 18 tầng kéo dài vô tận. Riêng la địa phủ sâm la địa vực địa phủ cửa mở. Bách rượt dạ hành. Ta muốn đem cách này Thái Hoa Sơn hóa thành một mảnh rượt vực xếp 18 tầng địa ngục chút xuống ai gần như đồng thời. Thái Hoa Sơn bên trong. Ninh thiên cơ thân ảnh suốt cuộc hiện lên. Chỉ thấy hắn một tay nắm thiên hạ kiếm. Tay kia thôi động kiếm huyết, Đem thái hoa sơn bốn phía bốn thanh tiên kiếm tính cả tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận tế lên. Hóa thành một vệt thông Thiên kiếm ánh sáng bám vào ở hắn quanh thân tứ phương. Mặc dù không so được cực phẩm đảo binh. Nhưng thái hoa sơn chính là thanh châu đảo tổ mạch. Tụ tập một đạo địa mạch lực lượng. Bị ta lấy kiếm khí biến hóa để cho bản thân sử dụng uy lực so cực phẩm đạo binh cũng không kém là bao nhiêu Thật sự cho rằng ta không cân nhắc qua sao chạm kiếm quang vạn trưởng kiên quyết lên ninh thiên cơ thân hình cơ hồ cùng thái hoa sơn hợp hai làm một Tòa này xuyên thẳng mây xanh thần phong Lúc này lại phản phất lời hại nhất thần kiếm Tại riêng la địa phủ tạo nên sâm la rượu vực bên trong Quả thực là tạo nên một chốn cực lạc Si bị võng lượng đi vào trong đó Đều sẽ bị kiếm khí xoắn cái vỡ nát Mà đổi thành một bên Tịch đồng hóa thân thuần dương tinh vân cũng là nóng rực hết sức Treo cao ở thái hoa sơn không trùng Đồng dạng xuất lực cùng riêng la địa phủ chống đỡ Không thể không thừa nhận Đạo Phật ma tam mạch có thể trở thành công phái khôi thủ cũng không phải là không có đạo lý Chỉ là minh giáo giáo chủ Tại cùng riêng la địa phủ kết hợp lại về sau. Hắn lực phá hoại hoàn toàn đạt đến kích toái mệnh tinh thượng phẩm cấp độ. Nếu không phải ninh thiên cơ từ thiên ngoại trở về sau rất có tiến bộ. Hơn nữa còn có tịch đồng ở bên trợ trận. Lần này dù là ninh thiên cơ cùng tịch đồng không có việc gì. Thái Hoa Sơn cùng Thuần Dương cung bên trong rất nhiều đệ tử chỉ sợ cũng rất khó bảo vệ. Mà cùng lúc đó, thượng kinh thành phương hướng. riêng la địa phủ chia vào a đáng tiếc Đại Càn Thánh Thượng thấp giọng lẩm bẩm nói Hắn là biết rõ Tịch Đồng tồn tại Vốn cho rằng Tịch Đồng có thể đánh minh giáo giáo chủ một trở tay không kịp Không nghĩ tới thế mà bị chặn lại Bất quá cái này cũng khó trách Dù sao Tịch Đồng sử dụng thuần dương tinh vân Trên bản chất là Trần Khuyên Địch Mượn nhờ Đại Càn Quốc vẫn mới ngưng tổ mà thành Bản thân cảnh giới liền bất ổn Căn cơ cũng không phải rất đủ Thuộc về kích toái mệnh tinh hạ phẩm Còn hơi yếu Lấy minh giáo giáo chủ năng lực Lấy một tròi hai vấn là có thể làm được Hơn nữa quan trọng nhất là Yêu tục không có xuất thủ a. Huyền Vũ Đại Thánh thật đúng là dự định nhìn xem Đại Càn Thánh Thượng ánh mắt nhìn về phía Đông Hải Lúc này Đông Hải Huyền Vũ Đảo đã hoàn toàn biến mất Chui vào bên trong côn lôn bí cảnh Về phần côn lôn bí cảnh cũng là đại môn đóng chặt. Hiển nhiên là không có tham dự trận này trung nguyên loạn cuộc ý tứ. Rùa đen rốt cuộc là rùa đen. Thời khắc mấu chốt không được việc. Còn có đây này kiếm tông cùng đa tông cũng không có động tính. Bọn họ sau lưng hai vị kia cũng dự định nhìn xem vô sinh đạo Không có thành tựu, không nhìn cũng được. Các hạ học cung. Hư thời khắc mấu chốt không vì nước xuất lực. Về sau để Thái Bình Thiên tôn chủ quản giáo dục. Lại đến sửa trị các ngươi. Mặt môn coi như hết quá làm phó bọn họ. Đại Càn Thánh Thượng một đôi tròng mắt đảo qua Trung Nguyên Đại Địa. Nhìn Trung Thiên hạ thế cục. Cuối cùng mới đưa ánh mắt nhìn về phía vận mệnh tinh không. Mà ở nơi đó. Ba đảo khí tức chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cuốn tới. Đổi lại trước kia Đại Càn Thánh Thượng đã sớm xuất thủ. Nhưng lúc này lại là hữu tâm vô lực Cũng được Nếu lựa chọn tín nhiệm Cũng đừng quản nhiều như vậy Bế quan A Đại càn thánh thượng thở dài Triệt địa nhắm đôi mắt lại Một giây sau Lớn như vậy kim loan điện bên trên Từng đảo từng đảo kim sắc đường văn lan tràn Đem trọn ngôi đại điện đều cho phong bế Mà gần như đồng thời Âm âm thượng kinh thành phía trên Ba cỗ khí tức chớp mắt liền tới. Phát động hư không lãng chiều từng lớp từng lớp đẩy ra. Cho dù là xem như đế đô. Có ngàn vạn quốc vận chấn thủ thượng kinh thành. Lúc này đều đang hơi. Hơi rung động. Bắc Thiên Khả Hãn Bắc Nhung A Sử Na Lam Phật môn Đàm không ba vị trí cường giả tập kích thượng kinh thành ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 49 chương 34 có thể quần ẩng ai cùng ngươi đơn đấu A trực tiếp đồng thủ là ba vị trí cường giả. Nhưng tới người lại tuyệt đối không chỉ ba vị. Ầm ầm kèm theo đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh từ không nứt ra. Phật môn lưu ly kiều tử tu vi sơn một mực kéo dài đến thượng kinh thành thành phía dưới. Đạp ma viện tám vị võ tăng La hán đường Giới luật đường Kim cương viện Phật môn tiểu lôi âm từ trên dưới vượt qua tám thành lấy võ tăng toàn bộ tụ tập lên Mà cùng lúc đó Thượng kinh thành phía bắc bất phá thiên quan phía dưới Ngao ô xếp xết xết xết vạn thắng từng đạo từng đạo lang yên kiên quyết mà lên Hội tụ thành một mảnh tuồn tuồn mây đen Mà ở mây đen phía dưới Từng đạo từng đạo thân mang thú bào Bắc Nhung võ giả lít nhít đi ra. Có võ giả cưới chiến mã. Có võ giả cưới ác lang. Có võ giả cầm trong tay cung điêu mũi tên. Có võ giả cầm trong tay thần binh thuẫn giáp. Quân đội Bắc Nhung vương đỉnh. Tám cái vương tộc bộ lạc. Tại Bắc Thiên Khả Hãn cùng A Sử Na Lam hiểu triệu phía dưới. Hoàn toàn ngưng tụ lại. Vượt qua trăm vạn trở lên Bắc Nhung tinh binh. bao dung mấy chục cái có xanh tiếng quân đoàn từ đại càn lập quốc đến nay loại này trận thế chỉ có tại khai quốc thời kỳ mới thấy qua mà cùng tương đối thì là đỉnh thiên lập địa phản phất sơn mạch đồng dạng to lớn vô ngần một tòa quan khẩu bất phá thiên quan tồn tại không hề chỉ là ngăn trở địa vực càng ngăn trở không gian bắc nhung võ giả muốn đi vào trung nguyên Chỉ có đường vòng tây vực hoặc là nam man mới được Mà muốn từ bất phá thiên quan phía dưới tiến vào trung nguyên Cho dù là có thể xé sách tư không hỏa luyện kim đan võ giả cũng hoàn toàn làm không được liền xem như A Sử Na Lam Lúc trước vây giết trần khuyên địch thời điểm cũng là từ tây vực mượn đường Bởi vậy có thể thấy được bất phá thiên quan xem như đại càn Trấn quốc trọng khí một trong đáng sợ Không khách khí chút nào ràng Đại càn trấn áp tứ hoang bốn kiện trấn quốc trọng khí bên trong Bất phá thiên quan là tốn thời gian dài nhất Cường độ cao nhất Liên quan đến phạm vi cũng hoàn thiện nhất một kiện Tác dụng to lớn khó có thể tưởng tượng Bởi vậy cho dù là đối mặt bắc nhung trăm vạn tinh binh vây chặt Bất phá thiên quan cũng vẫn như cũ vững như bàn thạch Mà ở thiên quan phía trên bắc đại đô hộ trương các đứng chắp tay Khí tức trên thân bốc thẳng lên Và cả tòa thiên quan kết hợp lại. Lại cùng sau lưng bắc nhung quân kêu gọi kết nối với nhau. Cuối cùng hóa thành một đạo tinh khí sông thẳng lên trời. Khí thôn vạn sắm thế như hồ. Đem bắc đại quân lang yên toàn bộ ngăn trở ở thiên quan bên ngoài. Trong lúc nhất thời. Bất phá thiên quan phía dưới đúng là hiển lộ ra một mảnh ngàn năm khó gặp một lần thịnh cảnh. Một phe là mây đen áp đỉnh, hắc ám thân thúy không thấy đáy. Một phe là húc nhật treo cao kim quang vạn trưởng đất bằng lên Mà giữa song phương bầu không khí càng là ngưng trọng đến cực hạn Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay Trận chiến tranh này chỉ sợ liền lại cũng dừng lại không được Nhưng đáng tiếc chính là Nắm chắc quyền chủ động một phương cũng không có dừng tay ý tứ Vì thiên khả hãn vì trường sinh thiên xếp chiến tranh không thể ngăn cản bắt đầu Bất phá thiên quan bên trên Chương tắc khá là sầu lo mà liếc nhìn Thượng Kinh Thành phương hướng. Hắn biết rõ ở nơi đó. Thượng Kinh Thành đang nghênh đón khác một trận khảo nghiệm. Nhưng hắn vẫn không cách nào tiến đến hỗ trợ. Nhưng ít xa ngày hôm nay xuất hiện ở nơi này Bắc nhung man tử. Một cách cũng không muốn bước qua nơi đây toàn quân nghe lệnh rút đao theo bản đô hộ một trận chiến. Trương tắc xa lệnh một tiếng. Sau lưng mười vạn quân gần như đồng thời gầm thép. Vân cung tiến thủ lên trước tường thành. Đao thuẫn thủ theo sát phía sau. Trường thương thủ phụ trách bọc hậu. Trận pháp sư duy trì bất phá thiên quan bên trên rầm rạp chẳng chịt trận pháp. Công tượng là phụ trách ứng phó tùy thời có khả năng xuất hiện hàng rào đổ sụp, Còn có nhóm lớn binh sĩ đem đủ loại thủ thành khí sới toàn bộ mang lên tường thành. Trong trước mắt bất phá thiên quan liền đã võ trang đầy đủ lên. Bắc đô hộ quân. từ đại càn khai quốc đến nay liền trấn thủ bắc nhung trong quân binh sĩ đều là bắc nhung vị trí đời đời kiếp kiếp đều là bắc đô hộ quân binh sĩ bọn họ từ ra đời đến già đi duy nhất nhiệm vụ chính là huấn luyện cùng chiến đấu bọn họ là chuyên nghiệp nhất binh sĩ càng là bắc phương đại càn dân chúng trong lòng kiêu ngạo chúng ta chính là bắc phương tường sắc thề sống chết thề sống chết ầm ầm tại một trận tiếng sống giận dữ bên trong trăm vạn bắc nhung quân đội cùng bất phá thiên quan ầm vang chạm vào nhau Phản phất hai đầu thượng cổ hung thú tái hiện thế gian muốn tranh đoạt người nào mới thật sự là bá chủ gần như đồng thời liền tại thượng kinh thành bên trong phật môn võ tăng môn cũng toàn bộ tập trung lại không chỉ có như thế còn có cực ít một bộ phận bắc nhung binh sĩ những người này là từ a sử na lam cùng bắc thiên khả hãn trực tiếp mang vào Tại trí gường giả che chở cho Chi quân đội này mới có thể không nhìn bất phá thiên quan ảnh hưởng Nhưng tương ứng chi quân đội này số lượng cũng không nhiều Trước sau bất quá hơn 3.000 người Nhưng chính là cái này hơn 3.000 người Lại tản ra có thể so với 10 vạn người khủng bố khí tức Thanh danh của bọn hắn tại Bắc Nhung cũng là mọi người đều biết Chính là thiên khả hãn cấm vệ Bình thường chỉ trú đóng ở Bắc Nhung Thánh Sơn Trường sinh thiên vị trí thần phong Ngày đêm tiếp nhận trường sinh thiên hôn đúc Người yếu nhất cũng có tiên thiên luyện khí hóa thần Tu Vi Từng cách đều là thân ginh bách chiến thiết huyết chiến sĩ Bạch Đăng cấm vệ Theo tư liệu lịch sử ghi chép Chi này cấm vệ duy nhất một lần rời đi trường sinh thiên Vẫn là ở ước chừng vạn năm trước Khi đó chính vào Đại Hán Thiên Triều Nhưng sơ đại Đại Hán Thiên Tử đã qua đời thuần dương đạo tôn cũng siêu thoát bắc nhung nhân cơ hội này dự định nhập chủ trung nguyên cùng ngay lúc đó đại hán thiên triều giao phong tại thảo nguyên mà chính là chi này cấm về tại lúc ấy lập xuống tuyệt đại công huân đem khi đó hán thiên tử vây khốn ở một tòa tên là Bạch đăng trong thành trì dài đến mấy năm cuối cùng nếu không phải đại hán thiên triều con sâu một trăm chân chết cũng không hàng quả thực là chống đỡ bắc nhung công kích. Chỉ sợ Trung Nguyên đã sớm đổi chủ, vì tưởng niệm phần này công hôn. Từ đó về sau chi này trường sinh thiên khả hãn cấm vệ liền được chính thức mệnh danh là Bạch Đăng cấm vệ. Chỉ là phần này chiến tích đối Bắc Nhung mà nói là Vinh Quang, đối Trung Nguyên Hoàng Triều mà nói chính là Sỉ Nhục. Thượng Kinh Thành bên trong, Long Tương, Hổ Tăng, Phi Hùng, ba đại lính cấm vệ khí tức cũng không bằng Bạch Đăng cấm vệ. Khí tức đối đầu bên trên bị đánh liên tục bại lui. Nhưng mà đúng vào lúc này, hư lạnh một tiếng lại là từ hoàng cung chỗ sâu truyền ra. Ngay sau đó, lại là một đạo khí thế kiên quyết mà lên bốc thẳng lên. Kiêu quả cấm vệ nghe lệnh tiến lên một trước một sau. Số lượng bất quá hơn 800 người. Nhưng khi bọn họ khí thế kết hợp với nhau, Lại bảo phát ra có thể so với hơn 3.000 người bạch đăng cấm về khí tức Bắc phương man tử. Không có văn hóa. Cũng dám đến ta thượng kinh khoai oai làm càn kiêu quả cấm về nhanh chân đi ra hoàng cung. Tại trước hoàng cung hoàng trường trước cấp tốc triển khai đội ngũ. Mà ở cấm về phía trước nhất. Một đảo khôi ngô thân ảnh cưới tuấn mã chậm rãi đi ra. Quanh thân khí tức như là liệt hỏa đồng giảng. Thiêu đến tứ phương không gian đều có vẻ hơi mơ hồ. Để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Võ Nguyên Hanh Thượng Kinh Thành bên ngoài. Bên trong bạch đăng cấm vệ. A Sử Na Lam bước ra một bước. Phát ra mừng rỡ gầm thép. Quả nhiên ta liền biết ngươi không biết tình nguyện người sau. Tới tới tới ngươi ta lại tiếp theo trước đó chưa xong một trận chiến hử đối với A Sử Na Lam gầm thép. Võ Nguyên Hanh chỉ là cười lạnh một tiếng. Bốn phía khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc kéo lên Rất nhanh liền đến kích toái mệnh tinh trí cường giả cấp độ Hiển nhiên tại côn lôn bí cảnh huyết chiến một phen về sau Hắn cũng rốt cuộc đạc phá thiên quan Đi tới cái cảnh giới này Chỉ là cùng Trần Khuyên địch so sánh Võ Nguyên Hanh mở ra khiếu huyệt tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều Bất quá giảng này mới hiện lên gió bình thường Cũng vừa tốt cùng A Sử Na Lam vị trí cảnh giới tôn lên lẫn nhau. Song Phương đều tại gích toái mệnh tinh hạ phẩm. Nhưng mỗi người đều là nhân diệt. Chiến lược đều là ở vào cái cảnh giới này đỉnh phong. Thấy A Sử Na Lam cùng võ Nguyên Hanh ở giữa bầu không khí rút kiếm dương cung như vậy. Bắc Thiên Khả hãn cùng đàm không cùng nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời gật đầu một cái. truyền lệnh xuống bạch đăng cấm về toàn quân xuất chiến. Để các đại đường viện võ tăng cùng nhau ra tay đi Cái gì để võ nguyên hanh cùng A Sử Na Lam trước đơn đấu một trận đừng tán sắp Chúng ta đây là tới diệt quốc đơn đấu có thể quần ẩn ai cùng ngươi đơn đấu A cùng vô đạo đại càn còn có võ càn võ Cái này hôn quân không có chuyện gì để nói Tất cả mọi người cùng tiến lên ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 49 chương 35 nhật nguyệt giữa trời đại chiến hết sức căng thẳng Phật môn võ tăng thực lực quả quyết không thể khinh thường. Mặc dù trước đó bị thuần dương cung cùng đại càn liên thủ đánh lên Tu Di Sơn. Nhưng một mặt là phật môn vội vàng không kịp chuẩn bị. Một phương diện khác cũng là ở đại càn một phương cao cấp chiến lực quá đột nhiên duyên cớ. Nhưng là lúc này, thiếu thuần dương cung trợ giúp liền không giống nhau. Không nói những cái khác tối thiểu không có dương trùng tứ nữ. Hỏa luyện kim đan một khối này đại càn chiến lực cơ hội là sụt giảm. Võ đạo tông sư còn có thể miễn cưỡng chống lại. Nhưng hỏa luyện kim đan một khối này đại càn cũng có chút chóc tâm kiến tê. u U. Vinh. Quy. Quy. U. Bất quá cũng may đại càn nội tình vẫn phải có. Long tương quân, hổ bí quân, phi hùng quân, tam quân tổng sư vào lúc này nhau nhau đứng dậy. thần võ hầu nam thần võ, khảo sơn vương dương lâm, võ đức công vương hưng bá, hàng năm tòa chấn thượng kinh thành ba vị đại càn trọng thần, lúc này theo thứ tự đứng ra, khí tức trên thân cùng sau lưng đại quân hợp nhất, dù là tu vi tạm thời không đến, thực lực lại là kịch liệt kéo lên, mấy giây ngắn ngủi thì đến được đại đảo huyền quang 30 vạn dặm cấp độ, như liệt hỏa huy hoàng sáng tỏ, Cái này cũng chỉ có đại càn mới có thể làm được. Nhưng dù vậy, vẫn là yếu một bậc A. Đại càn bên này gần lại lấy quân trận lực lượng mới đi ra khỏi ba vị hỏa luyện kim đan. Mà Phật môn bên này, chỉ là đạt ma viện tám vị võ tăng liền toàn bộ đều là hỏa luyện kim đan. Chớ nói chi là còn có mặt khác đường viện. Hơn nữa còn có một vị hỏa luyện đỉnh cao nhất giới lục tại thực lực vẫn như cũ ở vào ác đạo tính khuyết điểm. A Di Đà Phật nhìn phía dưới thượng kinh thành, giới lột trong mắt lói lên một tia bất nhẫn. Nhưng rất nhanh những cách này không đành lòng liền bị hắn cho chặt đứt. Đây là chiến tranh, giống như ngày xưa thượng cổ sáu đại cử đầu đồng dạng. Đây là đạo thống chi tranh, hoặc là Phật môn hưng thịnh lại tiếp theo ngày xưa huy hoàng, hoặc là đại càn bình định nhất thống cuồn cuộn trung nguyên. Hai bên ở giữa chỉ có liều chết một cách ngươi chết ta sống. Cách này không quan hệ đạo nghĩa. Thậm chí không quan hệ chính nghĩa. Thuần túy chính là không làm không được. Liền xem như đàm không đám người. Ngoài miệng hô hào vô đạo hôn quân trên thực tế võ càn võ thực vô đạo sao. Vô khẩu hiểu nha. Cũng nên gêu xinh đẹp một chút. Nhưng những cách này cuối cùng chỉ là khẩu hiểu. Nói đến cùng. Vẫn là phải xem thực lực sinh tử do mệnh Thành bại tại thiên Một lần này không chỉ có đại càn phương này ôm thể sống chết không lùi niềm tin Liền xem như Phật môn bên này Sao lại không phải như thế lui Liền xong rồi chỉ có thể hướng về phía trước xếp thu hồi suy nghĩ Giới lục không còn tụng niệm Phật hiểu Mà là trợn mắt tròn soi Giống như kim cương chừng mắt Sau đó trực tiếp tế lên một tòa kim sắc liên thai Trong phút chốc kim quang đại phóng Giống như húc nhật giữa trời Trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống Bỗng nhiên đập về phía ba đại cấm vệ quân bên trong mạnh nhất phi hùng quân Cửu phẩm công đức liên đài xuất phát từ cẩn thận Lần này giới lộc cũng không có lấy đi như lai hàng ma sử Mà là đổi một kiện thượng phẩm đảo binh Bất quá lấy năng lực của hắn Đồng dạng có thể nhờ vào đó phát huy ra hỏa luyện đỉnh cao nhất lực lượng. Thậm chí cổ phẩm công đức liên đài cùng bản thân của hắn Phật tính còn thích hợp hơn. Vận chuyển lại cũng càng thêm như ý. Một chiêu này rơi xuống, phụ trách thống soái phi hùng quân nam thần võ sắc mặt lập tức trở nên một mảnh tái nhợt. Hỏa luyện đỉnh cao nhất cấp độ này cũng không phải giả. Nếu là bị đập chúng, dù là có thể đỡ được. Phi hùng quân cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề nhưng quân đội lớn như vậy. Chỗ nào có thể né tránh chỉ có thể đối cứng mà đang ở nam thần võ dự định cắn răng mạnh mẽ chống đỡ thời điểm. Một đảo nho nhã thanh âm bình thản đột nhiên từ hoàng cung khía cạnh truyền ra. Mang theo đọc chậm sách âm thanh. Từ nhỏ đến lớn. Từ xa đến gần. Trong trước mắt liền quét sạch hơn phân nửa thượng kinh thành. Hóa thành một đầu màu trắng tinh dòng sông. Trong sông có vô số văn tử lên lên xuống xuống. Khí thế đường hoàng chính đại không thể phỏng đoán ta biết nói. Ta thiện nuôi ta hảo nhiên chi khí to lớn trí cương. Lấy thẳng nuôi mà vô hại. Là nhét giữa thiên địa. Âm âm thuần trắng trường hà cuốn ngược. Hóa thành một đảo màn trời ngăn ở giới lục trước mặt. Cùng cửa phẩm công đức liên đại đến một lần thực sự hủy diệt va chạm Trường Hà bên trên từng đảo từng đảo bọt nước cuốn lên. Lại ngụy Nga không hiểu. Tiếng đọc sách không ngừng. Cửu phẩm công đức liên đài kim quang không tiêu tan. Nhưng lại bay ngược mà quay về. Hảo nhiên chính khí ca chính khí Trường Hà tay nâng liên thai. Giới lục nhìn trước mắt thuần trắng Trường Hà. Lộ ra vẻ ngưng trọng. Mọi người đều biết. Đại càn hỏa luyện đỉnh cao nhất cường giả chính là võ nguyên hanh. Danh xưng kêu quả đại tướng quân Chính là hỏa luyện kim đan cảnh giới bên trong thiên hạ đệ nhất Nhưng trên thực tế lại có ai biết Đại càn bình thường vị này tên không thấy thường xuyên tể tướng Lý Đồng Thần Tu vi đồng dạng cường hãn Lý Đồng Thần Xuất thân tắc hạ học cung Thủ nhỏ tập nho ra kinh điển Sau đó xuất thế Lại phát hiện tắc hạ học cung lý niệm và bản thân lý niệm không hợp Tắc hạ học cung theo thời gian trôi qua. Đã không còn trước kia vì thiên địa lập tâm. Vì sinh dân lập mệnh. Vì vạn thế mở thái bình tinh thần. Minh bạch điểm ấy về sau, Lý Đồng Thần trực tiếp thoát ly Tắc hạ học cung, vào triều làm thần. Mấy trăm năm qua một mực cẩn trọng. Chuyên chú vào quản lý quốc chính. Rất nhiều đại càn thánh thượng kỳ tư diệu tưởng. Cuối cùng đều là do hắn đến phụ trách điều hòa chỉnh Lý. Cuối cùng xem như chính lệnh ban bố đi ra. Không khách khí chút nào ràng. Nếu là không có hắn. Đại càn bây giờ chưa chắc đã là một phái thịnh thế cảnh tượng. Lý đồng thần tu vi tại mấy trăm năm nay chấp chính bên trong cũng càng cao thâm. Nho ra tu được không phải võ. Mà là tâm. Bên ngoài dưỡng sinh thân thể. Nội tu tâm niệm. Nuôi một ngụm hảo nhiên chính khí. Chính khí càng mạnh. Tâm niệm càng mạnh, tâm niệm càng mạnh, tu vi lại càng mạnh, đến lý đồng thần cảnh giới này, thậm chí đã vượt qua các hạ học cung đương thời đại tế tiểu, tuyệt không phải bình thường không nói những cái khác, chỉ là một ngụm này hảo nhiên chính khí, liền có thể so với một kiện thượng phẩm đạo binh Phật môn giới lục. Đời trước Phật môn lão tăng đã từng du lịch giang hồ, trong giang hồ vốn có chân Phật thanh danh tốt đẹp, Nhưng sớm tại mấy trăm năm trước liền lựa chọn ẩm cư không ra. Lần này vì sao còn phải tới đây há không biết các ngươi cấu kết ngoại địch. Xâm lấn trung nguyên. Đối cái này ngàn vạn bách tính đều là tội ác tày trời tiến hành giới lục yên lặng gục đầu xuống. Không biết nói gì. Trận chiến này không cho phép bần tăng tự tuyệt chỉ có đắc tội về phần ngoại địch. Chiến hậu bần tăng nếu có thể bất tử tự nhiên cản kiệt toàn bộ. Không tiếc tính mệnh ngăn cản trung nguyên hỏa loạn. À, à. Lý đồng thần cười lạnh một tiếng chết là chuyện đơn giản nhất. Lấy chết tạ tội tại bản tướng xem ra, nhất là vô chi. Cũng được. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lý đồng thần vung tay áo một cái. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Dưới chân hảo nhiên chính khí liền lần thứ hai lăn lộn. Một giây sau. Bầu trời cuốn ngược. vang vang tiếng đọc sách tái hiện một bên khác giới lục cũng là thôi động cửa phẩm công đức liên đài tiếng tụng kinh không dứt song phương lần thứ hai hít chiến đấu mà cùng lúc đó giới lục thúc đã ở cùng lý đồng thần giao chiến đại càn võ nguyên hanh sẽ có phía bắc đến phụ trách kiềm chế chúng ta cùng tiến lên đặt ma viện tám đại võ tăng bao quát đàm hoa ở bên trong Ngày xưa đều đã từng mượn nhờ trận pháp ngắn ngủi cùng võ nguyên hanh chống lại qua Chỉ cần bọn họ nghĩ Cũng có thể bộc phát ra hỏa luyện đỉnh cao nhất chiến lực Mà lúc này lý đồng thần bị ngăn chặn đúng là bọn họ cơ hội Loạn thần tạc tử Thật sự cho rằng các ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao ầm ầm tám đại võ tăng còn không có xuất thủ Một đạo hào quang sáng trói liền từ trong hoàng cung xuyên ra Mang theo ngập trời đao khí Trực tiếp chặt đức tám đại võ tăng đường đi Ngô thật đúng là đừng nói Một lần này thật sự có chút hồ đến đàm hoa đám người Đại càn thực lực bọn họ đều rất rõ ràng Võ Nguyên Hanh bị A Sử Na Lam ngăn chặn Lý đồng thần cùng giới lục sao thủ Tất nhiên đi không được Thuần Dương Cung lại không ở Theo lý thuyết đại càn cũng đã không có bao nhiêu cao thủ A người nào quả nhiên như Phụ Hoàng nói tới trung quy là một đám vai hề nhảy nhót, ầm ầm đại càn trong hoàng cung, vị ương cung môn hộ mở ra, chỉ thấy một vị cầm trong tay trường đao, thân mang áo mãn bào, Bộ tóc tại lưng thanh niên nam tử sải bước đi ra tới. vị ương cung vốn là hoàng đế tẩm cung một trong, ngày xưa thái tử ở chỗ này đột phá, đại càn thánh thượng liền đem nó đưa cho thái tử. từ đó về sau thái tử chính là ở đây trốn trong xó ít ra ngoài cũng lập tức từ ngoại giới trong tầm mắt mất đi bóng sáng. chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ vào lúc này đứng ra không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân lấy quốc phận tu hành dựa vào ngàn vạn tài nguyên bây giờ đại càn thái tử mặc dù không tu ra đại đạo huyền quang lại đem bản thân hoàn toàn cùng đại càn quốc phận tương liên cái này ngập trời quốc phận chính là hắn đại đạo huyền quang bây giờ từ vị ương cung mà ra vị này ngày xưa cơ hồ trở thành trò cười thái tử võ chiêu không quang mang một vạn trưởng